dương phạm đem hiện hữu năm trăm sâu hiện ngân cho từ thiết truy bây giờ không có biện pháp xuất ra một ngàn sâu hiện ngân ta muốn hiện ngân thôi nguyệt nhi đến bây giờ còn là có chút không tin dương phạm lại biết cái này như vậy sảng khoái cho hắn một ngàn sâu ngân phiếu nói không chừng còn sẽ sai lầm cho nên phải muốn một ngàn sâu hiện ngân có thể bất quá bây giờ ngươi được đi theo ta đi tiền trang một chuyến dương phạm không chút do dự gật đầu một cái cái kia năm trăm sâu tiền cũng là từ tiền trang hối đ o á i tới bây giờ lại đi hối đoái một ngàn sâu ngân phiếu tự nhiên có thể thôi nguyệt nhi trần trờ gật gật đầu liền như vậy khéo léo đi theo dương p h ạ m sau lưng hai người đi gần đây tiền trang tiền trang trong ngày thường cũng là phi thường lạnh canh đầu năm nay người có tiền rất nhiều nhưng là phần lớn người cũng sẽ không đem tiền đặt ở tiền trang chính giữa bọn họ càng nhiều thích đem tiền chính mình nhận t ặ n g cũng không có việc gì liền lấy tiền ra nhìn một chút đếm xem có lẽ đây chính là bọn họ cảm giác an toàn mà có chút các lão bách tính bọn họ liền cơm cũng không ăn nổi chớ đừng nói chi là sẽ có giống như ngân phiếu loại này đại mệnh giá tiền bất qua mấy ngày trước đây tiền trang ngược lại là n g h ê n đón một món làm ăn lớn tiền trang bên trong hiện hữu mấy trăm lạng bạc dòng tất cả đều bị cầm đi n à y hối đoái bạc đó cũng là cần chút tiền phí tổn tiền trang mặc dù có thể một mực vận doanh đi xuống chính là dựa vào tiền phí tổn một trăm lạng bạc dòng rút ra cái mười văn tiền cứ thế mà suy ra mấy năm này dân chúng thu được một loại tiền trang làm ăn cũng coi là có chút khởi sắc n g ư ờ i quá miễn cưỡng có thể đội nhật đoạn thời gian trước tiền trang nên đón một vị đại quý khách thoáng cái nhấc đi năm trăm sâu tiền n g ư ờ i này chính là dương phạm mà mấy ngày nay không tới dương phạm nắm một ngàn lượng ngân phiếu lại tới này tiền trang vốn là hướng về phía dương phạm ôm nghi ngờ thái độ thôi nguyện nhi chân chân thiết thiết đứng ở nơi này tiền trang bên trong lúc này mới phát hiện dương phạm mới vừa nói hết thệ vậy cũng là thật hắn thật muốn cho mình một ngàn sâu bạc hơn nữa còn là ở không có chút nào bằng chứng dưới tình huống dương phàm cầm ra bản thân chuẩn bị xong ngân phiếu hướng tiền trang quầy kia đi tới chuẩn bị hối đoái ngân phiếu thôi nguyệt nhi vội vã tiến lên kéo lại dương phàm dương phàm ta hỏi ngươi muốn một ngàn sâu bạc không phải hỏi ngươi cầm mười lượng bạc ngươi thế nào ngay cả một giấy nợ cũng không viết đây dương phàm đây là đối với hắn quá mức yên tâm còn là mình không cẩn thận khinh thường quên mất dương phàm quả thật lắc lắc đầu lão bản nương dùng trong tiệm tiền có cái gì có thể ngươi đừng nói một ngàn sâu bạc coi như là mười ngàn sâu bạc ta đều có thể cho ngươi dương phạm cầm n g ư ợ c ở thôi nguyệt nhi tay đối với nàng nói như thế tiền cùng lão bà dương phạm lựa chọn lão bà huống chi yêu sổ tay chính giữa có một câu như vậy kiếm tiền đó là vì cho lão bà hoa lão bà dưỡng tới chính là vì tiêu tiền thôi nguyệt nhi ngơ ngác nhìn dương phạm nháy nháy con mắt con mắt nhìn qua liếc tới tiền trang trên quậy lão đầu kia ánh mắt đỏ mặt hốt hoảng bỏ rơi dương phạm tay ngươi nói bậy nói bạ cái gì chứ Ta mới k h ô nàng g phải l cái gì lão b ả n n ư ơ tiền này ta tự hỏi ngươi cầm tự nhiên này cầm sở ẽ ký ở tâm lý. Ngươi không ký, quay đầu ta viết giấy để cho người ta đưa tới. Tuy tiền vật thân, tiền, thôi Nguyệt thể lý, là là lớn lượng ký, ngươi không người nói ngoại nhưng như Nhi không giấy đưa cho vô quay đầu vậy để số dĩ u y ê n Nàng vô cỡ cầm. sở d sẽ đến hỏi dương phàm muốn tiền này đầu tiên là nàng muốn dùng sử dụng hắc điếm hoa chứ thứ nhì là là chỉ có giống như dương phàm mới có thể mượn được nhiều tiền như vậy cũng tùy ngươi dương phàm cưng chịu nói nàng muốn làm cái gì để cho hắn làm gì đó là yêu này dương lão bản hôm nay lại để đổi tiền sao trên quẩy lão đầu nhưng là đem một màn này nhìn đến chân chân thiết thiết hắn là cái quản g tiền phục vụ người dương p h ạ m sự tình không tốt nói nhiều chỉ là mập mờ nhìn dương p h ạ m cười một tiếng tiểu t ử này cấu kết tiểu cô nương thật đúng là lợi hại ừ đổi một ngàn sâu hiện ngân đổi sau đó đưa đến lô quốc công phủ một ngàn sâu bạc có thể là không phải số lượng nhỏ đổi sau đó khẳng định rất nặng dương phạm nếu là theo chân thôi nguyệt nhi cùng trở về không khỏi sẽ bị người nói xấu vì để tránh cho không cần thiết phiền thoái để cho tiền trang nhân đem tiền đưa đi lô quốc công phủ thích hợp nhất như vậy để cho thôi nguyệt nhi cũng tiết kiệm cầm bạc tiền thôi nguyệt nhi ở phía sau nhìn dương phạm này thân thiết cử động trong lòng hơi có chút cảm động một số thời khắc nàng thật xem không hiểu dương phạm dương phạm rốt cuộc là đối mỗi một tiểu cô nương đều như vậy hay lại là đối với đến nàng như thế đây trước ở hắc điếm q u o y rượu chính giữa dương phạm hướng về phía m g ô đơn nói những lời đó nàng cũng đều còn nhớ thôi nguyệt nhi nhìn dương phạm ở thanh ít bạc bóng lưng trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào ước lượng mình và dương phạm quan hệ từ dương phạm nói xong lô quốc công phủ những lời này sau h ồ i đoái ngân phiếu lao đầu kia liền vẫn nhìn c h ầ m c h ầ m vào thôi nguyệt nhi nhìn lô quốc công trong phủ có vị khuynh thành công chúa nhìn cô nương này bộ dáng dáng vẻ cùng với khí chất không thành tựu là khuynh thành công chúa khuynh thành công chúa và dương phạm có quan hệ gì hai người đứng chung một chỗ coi như xong rồi quan hệ vẫn như thế mập mờ đoán tiền lao đầu cảm giác mình thật giống như phát hiện cái gì bí mật lớn động trời mật một ngàn sâu tiền bạc kiểm điểm xong tiền trang nhân đem hai dương bạc đưa đi lô quốc công phủ ngươi bây giờ đi đ â u đây đói không có muốn hay không ta làm chút đồ ăn cho ngươi dương p h ạ m nhìn thôi nguyệt nhi tuấn hỏi nghe dương p h ạ m nói như vậy thôi nguyệt nhi lập tức liên tưởng đến trước bọn họ hướng trường an thành đi đường thời điểm ở đặt chân lự điếm chính giữa thôi nguyệt nhi cho hắn làm kia một bữa cơm thức ăn thức ăn ngọt ngào hương vị ngon miệng thỉnh thoảng ở đêm khuya thôi nguyệt nhi còn sẽ nghĩ tới kia làm người ta trở về chỗ vô cùng đồ ăn nhưng hôm nay như vậy lúng túng sống t r u n g tiểu thôi nguyệt nhi trực tiếp cự tuyệt không cần đem tiền đưa về phủ là được ta còn có chuyện đi trước một ngàn sâu tiền bạc là dương phạm tự mình từ tiền trang kiểm điểm quả quyết sẽ không ra sai hắn cũng có thể tiết kiệm một chút tâm tiền này trực tiếp đưa trở về rồi đơn giản nhưng là dương phạm cáo biệt sau đó thôi nguyệt nhi bất kể dương phạm ở phía sau nói cái gì xoay người liền đi ra ngoài thôi nguyệt nhi đi thật sự là quá mức vội vàng dương phạm suy nghĩ nhiều cùng nàng nói mấy câu cũng không có thời gian chờ đến thôi nguyệt nhi hoàn toàn sau khi đi dương phạm thật sâu thán thở một hơi chê m ộ i kế hoạch còn đang cố gắng chính giữa khí trời quang đãng bây giờ chính trực mùa hè sáng sớm kê vừa gọi thiên liền để lộ ra bây giờ tây thị buôn bán thành công trình chính như dầu sôi lửa bỏng tiến hành bên trên trăm người cần c ụ công việc ban ngày cùng buổi tối tiếp nhận ban tiến hành thuận lợi chỉ là ba ngày đệ nhất thành buôn bán thành liền bước đầu có bộ dáng chương ba trăm bảy mươi sáu đại đường buôn bán thành thứ ba trăm bảy mươi sáu đại đường buôn bán thành oi bức khí trời liền ông trời cũng ở chiếu cố dương phàm đến mỗi buổi trưa nóng nhất thời điểm công trường chung các công nhân nhiệt miệng đều phải mở ra tán khí lúc không chung không khỏi sẽ tới một trận mưa mang đi toàn bộ khí trời cũng để cho các công nhân làm việc càng phát ra hàng x a y ở công trường bên bờ dương phàm cố ý để cho người ta thành lập nhiều cái tháp cao tháp cao này có thể thấy rõ ràng thương thành xây dựng toàn bộ công trình giờ phút này dương phàm cùng ngụy vương lý thái đứng ở đó tháp cao trên ở công trường chính giữa gần như toàn bộ các công nhân toàn bộ đều cánh tay trần khí trời rất cho dương phàm mặt mũi ở trên công trường phía trên có đám mây đen lớn cản trở thái dương còn bay mau mau tế vũ để cho h oi b ư ớ c không khí càng có vẻ mát lạnh đứng lên như vậy khí trời hảo nha làm lụng một cái thiên cả người mồ hôi thối lầm đĩa có trận mưa này ở trên trời hạ các công nhân liền nước tắm cũng có thể tiết kiệm tan việc đổi một quần áo liền sạch sẽ những công nhân này cơm nước nhiều hơn nữa thêm chút thịt mỗi một người đều là tình tên đô con liên quan mệnh như vậy sống nếu là ăn theo không kịp vậy cũng không được dương phàm nhìn của bọn hắn như vậy ra sức làm việc hướng về phía lý thái lại nhấc lên đồ ăn người yên tâm đi bọn họ đ ố n g nhiên dừng lại đều có thịt ăn so với ta cái này đốc công còn tốt hơn lý thái u ụ c thì thầm nói hướng về phía dương phàm cái quyết định này có chút không vừa ý dương phàm dẫn người là thực sự được ở nơi này công trường chung làm việc mỗi người có thể l ã n h được một cái đại đ ù i gà còn có một ngưỡng lớn thịt cơm bánh bao bao đủ chỉ cần n g ư ờ i ăn được ít nhiều đều có n g ư ờ i ăn nhiều như vậy tinh tên đô con từng cái lúc trước đều là ăn rồi khổ trong ngày thường có thể ăn mấy hớp v a i ẻ n t r ộ vậy cũng là tốt không được rồi đi tới nơi này công trường sau đó có thức ăn có thịt cơm còn bao đủ như vậy sinh hoạt để cho bọn họ người người quý trọng không dứt trừ lần đó ra bọn họ vẫn có thể lánh được tiền công làm việc như vậy bọn họ làm sao dám không ra s ứ c đây bởi vì này buôn bán thành phần lớn thiết kế sau chuyện này toàn bộ đều biết được dương phản g cũng trọng yếu nhất khai báo lý thái nhất định không thể qua loa dứt khoát sau chuyện này cũng không trở về ở công trường trung dựng cái lều vải trực tiếp cùng công trường t r u n g nhân viên tạp vụ môn cùng ngủ ở nơi này lý thái không cần làm việc tay chân nay g thường chỉ cần động đ ộ não g n m à thôi cho nên dương phàm cho lý thái đặt cơm nước tất cả đều là khỏe mạnh giảm cân bữa ăn mà đây cũng là dương phàm vì lý thái được hắn thân thể này cũng không thể lại mập đi xuống nếu tiếp tục mặc cho hắn sinh trường đến thời điểm cả người là bệnh cứu lý nhị một đứa con gái chẳng lẽ dương phàm còn phải lại cứu một đứa con trai nhỉ huynh đệ ngực n ô ra thịt tan ngon không ngươi làm rất khá hôm nay ta cho ngươi mấy cái ăn ngon công thức nấu ăn cho ngươi giảm cân lại có thể thỏa mãn miệng mớn dương phàm cám dỗ lý thái nói đây chính là ngươi nói à tối nay ta liền muốn ngươi cho những thứ kia công thức nấu ăn thật sự là quá khó ăn ta nhiều lần đều không nuốt xuống nhất định chính là cám bã c h i thực đối với dương phàm cho ra những nguyên liệu nấu ăn kia lý thái là thật không dám tâng b ú c hắn cũng biết những thứ đó ăn đối thân thể của hắn được nhưng là nhiều lần hắn ăn cũng thiếu chút nữa phun ra thói quen sơn chân hải vị loại này không mối vô dầu thức ăn để cho hắn thật không chịu nổi thấy lý thái kháng cự lớn như vậy dương phàm cũng không cưỡng bách hắn biết loại này hoàng gia tử đệ dĩ nhiên là không chịu nổi khổ từ từ thay đổi tổng hội tốt dương phạm đưa tay ra vỗ một cái lý thái bả vai tỏ vẻ khích lệ sau đó mấy ngày này dương phạm thường thường đi buôn bán thành nhìn một chút nhìn một chút những công việc này làm sẽ có hay không có sai lệch hắn muốn xây siêu thị thương thành toàn bộ tính toán đều phải phi thường tinh vi nếu là ở địa phương nào có sai lệch kia chỉnh tòa cao ố c có lẽ chính là một đậu hủ nát công trình cái giá như thế này dương phạm có thể không trả nổi để cho lý thái giám thị chính hắn cũng sẽ bồi thường cho nhìn một chút cũng may những công nhân này ở dương p h ạ m đồ ăn cám dỗ bên dưới thuộc về mình công việc cũng làm phi thường hoàn mỹ dương p h ạ m dương p h ạ m ta đ ã cầu côn ngươi tu thế nào hùng đoàn đoàn nhịn tốt một đoạn thời gian rốt cuộc đặc biệt tìm tới dương p h ạ m này đều đi qua thời gian dài như vậy tiếp kiến dương p h ạ m nhưng là nói ra ra của hắn đi hầm mỏ chỉ đi thời gian một tháng qua một thời gian ngắn nữa hùng ngạo thiên sắp trở lại đến thời điểm hắn đ ã cầu côn hay lại là đoạn kia lên không choán rồi sao dương phạm nhưng là đã đáp ứng hắn sẽ đem đả cầu côn tận lực sửa xong sửa xong bất quá ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt ta đã là dùng hết khả năng rồi sắc mặt của dương phạm có chút ngưng trọng hướng về phía hùng đoàn đoàn nói hắn tốn một trăm điểm tích lũy để cho hệ thống cho hắn dính tốt đả cầu côn lại còn bảo đảm chỉ cần là kết nối với liền tuyệt đối sẽ không đoạn dương phạm cũng là quá mức nhẹ tin hệ thống hắn nói dính tốt vĩnh viễn không hết chỉ là không phải hoàn hảo như lúc ban đầu được mà là giống như là hai cái cuộn giấy tùy ý bóp c h u n g một chỗ bẻ gãy thành dài mảnh lại liên tiếp bộ dáng tùy tâm lại xấu xí một trăm điểm tích lũy dính tốt đả cầu côn sau đó dương phạm hai mươi bốn giờ liền lấy được rồi thành phẩm khi hắn nhận được năm này tốt đả cầu côn sau đó nhịn hồi lâu lúc này mới không đi tội cho quái ở hệ thống trên đầu có lẽ hệ thống từ dương phạm này trừ đi một trăm điểm tích lũy dùng là cái loại này nghiện mạnh hơn năm trăm linh hai trực tiếp hướng cây gậy hai bên lao một cái nhìn không sai biệt lắm liền dính đi lên liền hai cái chặt đứt cây gậy tiếp lời cũng không có nhắm ngay hai cái hình trụ không có đối với chuẩn ca là đang ở kéo nhưng cũng kéo không xuống giống như là một khối ngọc bị t ạ c thành rồi như vậy dương p h ạ m vẻ mặt mộng bức nhìn hệ thống trả lại hắn đả cầu côn ở trong đầu kêu hệ thống vô số lần vẫn không có được đáp lại dương p h ạ m vào lúc này mới biết mình bị hố thật lợi hại rồi vật như vậy hắn nên như thế nào đưa cho hùng đoàn đoàn nha quả thật là tiện nghi không đồ tốt đồ tốt không tiện nghi vào lúc này dương phạm là thực sự thua ở hệ thống trên tay ngươi sửa xong chỉ muốn là không phải đoạn là được chỉ muốn là không phải đoạn kia hùng đoàn đoàn là có thể dùng cái kia ba t ứ c bất lạng kim l ư ờ i ở trước mặt hùng ngạo thiên tìm ra lý do ngỡ cớ sau đó hắn nghiêm túc nhìn hùng đoàn đoàn chắc chắn hắn không phải là đang nói nói láo sau đó từ phía sau mình lấy ra kia một tiết đả cầu côn tay còn đang nắm hệ thống tu bổ lồi lõm kia một tiết liền vẹn vẹn là nhìn như vậy này một cây đả cầu côn là hoàn chỉnh chặt đứt đồ vật dương phạm còn có thể tu bổ lại tu bổ như thế bằng thẳng cái này làm cho hùng đoàn đoàn cảm thấy dị thường kinh hỉ đưa tay ra t i ể u muốn đem đả cầu côn đem ra ngươi thật muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt ta dương phạm nhưng là lại nói như thế một lần bái kiến đả cầu côn nhi trước bộ dáng nhìn lại hiện nay đả cầu côn bộ dáng là nhân cũng phải chuẩn bị tâm lý thật tốt hùng đoàn đoàn qua loa lấy lệ gật đầu một cái trực tiếp đem đả cầu côn cầm tới dương phạm này chuyện này hùng đoàn đoàn nhận lấy đả cầu côn đầu tiên nhìn liền nhìn chằm chằm kia chặt đứt tiếp lời nhìn nhưng là mới vừa nhìn hùng đoàn đoàn liền trợn lớn con mắt vẻ mặt khiếp sợ kêu dương phàng tên dương phàng bị hắn này trợn phóng đại thanh âm bị dọa sợ đến rụt cổ một cái chương ba trăm bảy mươi bảy bi vẫn muốn chết thứ ba trăm bảy mươi bảy bi vẫn muốn chết kêu lớn tiếng như vậy làm gì ta mới vừa rồi cũng để cho ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt đi dương phàng hỏi ngược lại hùng đoàn đoàn bộ d á n g thật là có lý chẳng sợ hùng đ o à n đ o à n tức giận nhìn dương phạm nu cười hài lòng hú hoán tức một câu nói cũng không nói ra đả cầu côn gậy thành hai khúc che giấu một chút nói không chừng còn có thể lừa gạt được đi nhưng là dương phạm muốn bây giờ đem nó làm thành cái bộ dáng này kia nên nói như thế nào ngươi đem nó dính cũng là dính tốt tới nha này vai vai nữu nữu thành hình dáng gì có con mắt nhân đều có thể nhìn ra này đả cầu côn có vấn đề hùng đ o à n đ o à n kích động vừa nói hãn định bài động dính tốt ở độc thân cũng có thể đem nó lột xuống chỉ là hệ thống keo 502 có thể là không phải dễ giải quyết như vậy hùng đoàn đoàn bài động một hồi lâu n à y ở độc thân một chút không có động tĩnh xong rồi xong rồi như vậy thế nào ta cùng da da của ta giao phó a hùng đoàn đoàn vẻ mặt đưa đ á m nói dương phàm dính thành như vậy cái này so với chặt đứt còn không tốt giải thích nha ngược lại này là không phải đoạn ngươi xem một chút nhiều bền chắc nha dương phàm nắm ở độc thân dùng sức bài rồi hai cái đạ cầu côn vẫn không n ú c đ í c h giống như là tân như thế bền chắc hùng đoàn đoàn càng xem càng tuyệt vọng vốn tưởng rằng cũng có thể sống được rồi không nghĩ tới vào lúc này hy vọng lại tan vỡ chờ r a da của hắn trở lại thấy như vậy đả cầu côn không đem hắn rút gân lột ra kia đều do dương phàm lại cảm thấy này đả cầu côn càng xem càng thuận mắt thật giống như biến thành như vậy cũng là không phải nhiều xấu xí giống như t r ư ớ c đả cầu côn thẳng tắp một cây nhìn thật là bình thường đả cầu côn như thế nhưng là bây giờ này đả cầu côn có vặn vẹo bộ dáng ngược lại còn có chút đặc sắc dương phạm đem đả cầu côn cầm ở trên tay huy động hai cái lần nữa đưa cho hùng đoàn đoàn cái này thì được khảo nghiệm ngươi giải thích năng lực chờ ngươi ra ra trở lại nói cho hắn biết đả cầu côn nhi nguyên bổn chính là cái bộ dáng này chỉ cần ngươi miệng mồm lợi hại liền nhất định có thể đủ thuyết phục ngươi ra ra ta tin tưởng ngươi nhất định có thể đủ làm được dương phạm vừa nói vừa nói vô một cái hùng đoàn đoàn bả vai cho hắn cực lớn khích lệ hùng đoàn đoàn một chút không làm sao có hứng nổi nhìn cũng không nhìn kia đả cầu côn liếp mắt lần này có thể thua thiệt lớn ngươi tốn giá cả cao bao nhiêu đem vật này sửa xong bao nhiêu tiền ta còn là thường cho ngươi đi không được ta phải để dành ít tiền mua cho mình một bộ tốt quan tài hùng đoàn đoàn vẫn không muốn liên lụy dương phạm há mồm hỏi thăm dương phạm bỏ ra giá cả cao bao nhiêu dương phạm hơi có chút t r ộ t dạ ánh mắt không dám nhìn hùng đoàn đoàn kia d ư n g d ư n g tắp mắt thực ra cũng không có gì ta kia đại thần thu ta một trăm sâu tiền đem vật này sửa xong nay đả cầu côn tu thành như vậy Ta cũng có chút trách nhiệm, 100 sâu tiền ta một tâm, tài một chút ngươi thích quan quan cũng có vác được, cần nhiệm, người gánh không ngươi ngươi nhìn ngươi gì mà, sâu là dương phạm lòng tốt vừa nói gấu một dạng muốn cái g ì dạng quan tài hắn có thể làm nhất định cho hùng đoàn đoàn làm đến coi như là thủy tinh kim cương quan tài hắn đều cho hùng đoàn đoàn mua hùng đoàn đoàn hắn này thật tốt tuổi thanh xuân còn không có sống đủ lâu rồi vào lúc này liền muốn bắt đầu chính mình chọn quan tài hùng đoàn đoàn đôi môi thật chặt run giật mình cuối cùng vẫn không nhịn được qua một tiếng liền khóc hắc điếm nơi tại thị tập chính giữa cũng không giống như là bên ngoài thành ngôi miếu đổ nát chung quanh người lui tới rất nhiều h u n g đoàn đoàn này vừa khóc gâm thanh vừa vang lên đường phố nói thượng nhân lập tức nhìn lại h u n g đoàn đoàn tiếng khóc này thê thảm để cho người ta cho là dương phàm đem hắn thế nào dương phàm liền vội vàng đi tới hắc điếm cửa đem cửa tất cả đều đóng lại đoàn đoàn nha ngươi cũng đừng khóc ngươi ra ra sẽ không bắt ngươi thế nào hắn ngươi này một cái tôn tử chẳng lẽ thật có thể đem ngươi giết đi dương phạm mới vừa rồi cũng là đ ù a thấy hùng đoàn đoàn t ư ở n g thật ở bên cạnh khuyên bảo hướng về phía hùng đoàn đoàn nói như vậy ngươi không biết da da của ta đợi cây gậy này so với ta còn trọng yếu hơn ta từ nhỏ đã sợ không phải liền nhìn lâu mấy lần cũng sẽ bị da da của ta mắng hùng đoàn đoàn muốn từ bản thân bi thảm tuổi thơ càng nghĩ càng khổ sở tiếng khóc còn hơn hồi này nữa lớn hơn đừng khóc đừng khóc ngươi da da trở lại ngươi cũng đừng trở về đợi ở hắc điếm là được ngươi xem coi thế nào Lui về p hùng í a sau mang bao bao bang lâu lâu. ngươi nghĩ liền điếm đợi Cái hắc đoàn đoàn, h đoàn đoàn hút a tay. y lại là là điếm cái đoàn đoàn, bàn đoàn đoàn không hắc thu hùng như Hùng h dụng trở bất một trở về được, đó quá dễ hút nước mũi đáng thương nhìn dương phạm một lúc lâu nói vậy ngươi muốn thu ta tiền h u ta t sao? k h ô ngươi thu n g tiền, ngươi muốn ở bao lâu cũng được t ự u xem như là phúc lợi của nhân viên rồi dương phạm hướng về phía hùng đoàn đoàn nói như thế thật không nghĩ tới hùng đoàn đoàn đến lúc này còn băn khoăn có tiền hay không chuyện vậy được đây chính là ngươi nói a ngươi ký tên viết cái cái hùng đoàn đoàn hài lòng gật đầu một cái nước mắt lúc đó ngừng nhưng là dương p h ạ m trên đầu môi đáp ứng không thể được gấu một dạng lời nói nhưng là trải qua dương p h ạ m đến mọi việc phải muốn chữ ký đồng ý có hợp đồng mới được nếu không mà nói coi như là dương p h ạ m trên đầu môi đáp ứng đến thời điểm không có bất kỳ bằng chứng dựa vào hắn trên miệng nói vài lời hùng đoàn đoàn liền bị t r e o đến không chừng chờ lát nữa lại được thiếu dương p h ạ m không ít tiền môn phòng Khi khởi không Không hùng phải phải hắc châu nghĩ hắc đợi điếm tới người đang ở đây điếm trong quán rượu đợi một đoạn thời gian đoàn đoàn này cũng muốn trong quán ngựa. đang trong quán đoạn nghĩ tỏ gì nổ sống gì đây là làm làm ở ở rượu rượu suy một tỏ dương ậ y rồi. d phàm đối hùng đoàn đoàn này lanh lợi bộ dáng rất là yêu thích nay một bộ đầu não còn dùng rất tốt dương phàm là đánh đáy lòng nguyện ý cho hùng đoàn đoàn ở địa phương rất là sảng khoái liền ký xuống giấy hứa hẹn hùng đoàn đoàn hắn có thể vô hạn độ ở tại hắc điếm chính giữa hùng đoàn đoàn cầm lấy kia tờ đơn tỉ mỉ nhìn nhiều lần Lúc này mới h u vào t r o n g ngực, bất đ ắ nắm c c dị Dương Phạm h o h ắ n tu bổ đoàn ả cẩu ư ơ n cái h o ta một c hộp đi, t a đ e m này đả c ẩ u côn cho bỏ vào hùng đoàn đoàn đơn cái tay nắm này đả c ẩ u côn đến thời điểm trả lại cho hắn ra gia định xong chuyện lập tức phát hiện hắn trốn cũng không trốn thoát cầm một cái hộp chứa che giấu một chút vết tích đảo cũng không tệ lắm dương phàm trực tiếp lấy ra trước hùng ngạo thiên cho hắn cái kia trang đả c ẩ u côn cái hộp nay đả c ẩ u côn thế nào đến trong tay hắn bây giờ làm sao đem này đả cẩu côn cho đưa trở về dương phàm khẽ mỉm cười đả cẩu côn này một chuyện nhi tại hắn đây coi như là lật thiên nhi rồi hiện nay dương phàm cũng chỉ có thể cầu nguyện hùng ngạo thiên rất coi trọng cháu mình tánh mạng không sẽ đối với hùng đoàn đoàn làm ra cái gì sự tình quá đáng đồng thời thấy dương phàm cũng rất muốn biết chờ hùng ngạo thiên nhận được này đả cẩu côn sau đó trên mặt sẽ có cái gì dạng biểu tình hùng ngạo thiên khoảng thời gian này trải qua thoải mái thích ý, thành nhật ở tại trong lều an an uống uống Tâm tình tốt chương á n tâm h n ba trăm bảy mươi tám lưu nôn phỉ ngữ thứ ba trăm thất mười tám lưu nôn phỉ ngữ mấy người kia bị những thợ đào mỏ hảo n ô n hảo ngữ đuổi đi chỉ cảm thấy khắp nơi đều tốt c h u y ề n trở về khá vô cùng tin tức cho tới ở trong nhà trường tôn sung cho là mình còn nắm trong tay đại đường thiết khoáng khoảng thời gian này trường tôn sung sở dĩ không có đi đại đường thiết khoáng nguyên nhân rất đơn giản hắn bị chuyện vụn vặt chiến thân bận rộn bể đầu sức chán ở dân gian trợ truyền đến không ít liên quan tới chuyện hắn người khác truyền khả năng đều là giai thoại có thể đến hắn này từng chuyện mà nói đều là hắn là không phải có người tin đồn trường tôn sung tàn bạo người này trong phòng đầu không có sống qua một cái n g u y ệ t bồi ngủ nha hoàn hoặc là còn nói trường tôn sung ngược miêu ngược cầu còn sống chính là một cái át ma tương tự như vậy không tốt tin đồn phố lớn ngõ nhỏ đều tại nói trường tôn sung đi ở trên đường chính rất nhiều trăm họ nhìn ánh mắt của hắn đều là có cái gì không đúng chờ hắn khi phản ứng lại toàn bộ trăm họ đều tại nhìn quái vật nhìn hắn như vậy có sắc nhãn thần để cho trường tôn sung tính cách càng phát ra nóng nảy hắn liền vội vàng trở lại trong phủ để cho người đi cha tới cùng là ai ở truyền mấy lời đồn đại nhảm nhí này những chuyện xấu này nếu là truyền đến phụ thân hắn lộ thai vậy hắn sợ là không sống qua tối nay hắn hiểu rất rõ cha mình rồi coi trọng như vậy danh tiếng cùng mặt mũi phụ thân hắn rất có thể sẽ trực tiếp giết hắn tới chỉ ra mấy lời đồn đại nhảm nhí này huống chi hắn hiện tại còn cưới công chúa nếu là thật truy cứu tới chuyện này tại hắn cưới công chúa sau đó liền lại cũng chưa từng xảy ra rồi hắn vì che giấu hai mắt người ngay cả n à y buổi ngủ nha hoàn tất cả đều phân phát hắn trong phòng đầu một cái t ỷ nữ cũng không có tất cả đều là gia đình r ố trường cuộc là cái là lọt lời nào này miệng gió, nói nói, những thứ này nổn ngang lời nói, hắn thứ t a ra đ ợ c cho nhất định n phải để g ư i kia trả giá trả thật l ớ Đánh rắn h đánh tôn chiêu như vậy chế địch như nhân tự nhiên trừ dương phàm h dương vậy tự trừ ra k g Trường còn có khác. tôn thể là ai khác. Trường tôn sung này nhân thủ đoạn c a y độc làm việc c âm tổn nhưng là hắn làm chuyện này vô không ngoại lệ đều là lén lén lút lút, lút nếu như là không phải đến vạn bất đắc dĩ dưới tình huống này trường tôn sung đoạn sẽ không bại lộ thân phận có như vậy thói quen vậy chỉ có một khả năng kia chính là nói rõ trưởng tôn sung nặng vô cùng mặt mũi h ú n g chi trước dương phạm còn tiếp xúc qua trưởng tôn vô kỵ phát hiện này một đôi cha con đều là tính tình như vậy đối phó thứ người như vậy dĩ nhiên là phải dùng phi thường thủ đoạn dương phạm bây giờ cũng có thể khống chế toàn bộ cái bang dương phạm sai sử nhân sai sử phá lệ lanh l ệ trong cái bang nhiều huynh đệ như vậy có lẽ võ công không cao lắm đi đứng là không phải rất nhẹ g sống nhưng là bọn hắn cũng có một cái chung nhau ưu điểm đó chính là trường an thành đại, đại đại tiểu tiểu tư mật thoại đề ở nơi này bọn họ tựa như cùng là bình thường như cơm bữa một dạng cái bang các huynh đệ cũng nhỏ như vậy yêu thích thích gom tin tức cũng tỉ như ngày hôm qua ở lưu quả phụ gia xuất hiện trần nam là cách vách t r ư ờ n g đại thúc lại nói thí dụ như thúy hoa ra bên trong ném ba lượng bạc là thúy hoa ba hắn lén lén lút lút đi sòng bạc thua hết còn nữa chính là trường tôn sung trong phòng đầu tử những nha hoàng kia tất cả đều là trường tôn sung ép mua buộc bán tới chơi chán tùy ý v ư ứ c tùy ý các nàng sống hay chết nếu là những thứ kia thanh bạch cô nương ra người dám tới náo vậy thì đánh cho một trận đánh cho tàn phế đoán là bọn hắn nhặt một cái mạng đánh chết vậy cũng không có gì đáng sợ trường tôn sung như vậy làm sằng làm bậy đã một đoạn thời gian rất dài cho tới sau này cưới công chúa trong nhà có một cái như vậy vị phần tôn cao nữ nhân tồn tại để cho trường tôn sung thu liễm không ít ít nhất một đoạn thời gian rất dài hắn trong phòng đầu không có nữ nhân tồn tại cái bang các huynh đệ biết được những tin tức này sau đó trước tiên sẽ đến dương phàm bên này hướng hắn bẩm báo dương phàm biết những người này tin tức dẫn đến hai quả đấm nắm chặt thẳng mắng trường tôn sung không bằng cầm thú hắn tự mình làm đến trường tôn sung biên một bộ đầy đủ hệ liệt cố sự hắn nhất định phải để cho người ta đều biết trường tôn sung người nọ là cái gì mặt nhọn đức h à n h gì trường nhạc công chúa nhắc tới cũng vậy hiền lương thục đức đa tài đa nghệ nữ tử tại sao lại gả cho loại này không bằng cầm thú người thật không biết lý nhị là mắt bị mủ hay lại là kia trường tôn sung ẩn nút quá sâu phó mã t r a được là đầu đường những cái bang đó nhân làm trường tôn sung thủ hạ đi khắp hang cùng ngõ hẻm cuối cùng được ra một cái kết luận như vậy bọn họ thấy không ít cái bang nhân không giải thích được vào trà lâu nói này nói vậy sau đó những lời ấy thư tiên sinh liền bắt đầu nói về liên quan tới trường tôn sung cố sự ở đó họa bản chính giữa trường tôn sung làm hết thẻ không bằng cầm thú hắn làm ra mỗi một chuyện xấu đều có thể trực tiếp đánh vào tầng mười tám địa ngục bọn họ nghe kể chuyện cổ tích tiên sinh nói hết thẻ cũng là dẫn đến nghiến răng nghiến lợi nhưng là thân là trường tôn sung t h ủ hạ coi như biết hết thệ các thứ này đều là thật cũng không cách nào phản kháng xác định rõ hết thệ các thứ này tin tức sau đó bọn họ liền vội vàng trở về thượng thư phủ đem biết được hết thẻ tin tức hồi báo cho trường tôn sung trường tôn sung vẻ mặt tức giận khoảng thời gian này hắn trạng thái phi thường không được cả người thuộc về nóng n ả y tâm tình chính giữa bên ngoài những lời đồn đãi kia chuyện nhảm để cho hắn liền môn cũng không xảy ra vừa ra sẽ tiếp nhận các loại nhân chỉ chỉ t r ò t r ò ta cùng với cái bang chưa bao giờ có dây dưa d ễ má bọn họ tại sao làm như thế ngươi đi điều tra một chút hai cùng cái bang khá là thân thiết hắn và cái bang cho tới bây giờ đều là nước giếng không phạm nước sông ngày gần đây cũng chưa từng đắc tội qua một tên ăn mày cái bang đột nhiên tới trả thù để cho hắn ứng phó không kịp ta phó mã đã tra được nghe nói hắp điếm ông chủ cùng cái bang bang chủ giao tình không cạn bây giờ toàn bộ cái bang đều là nghe hắp điếm ông chủ lời nói l à m g của bọn hắn tra được cái bang thời điểm lập tức đi ngay tìm cùng cái bang quan hệ tốt người cha tới cha lui cuối cùng cho ra tên người là hắc điếm ông chủ trường tôn sung nghe được cái tên này hai tay nắm quyền nặng nề đập vào trước mặt hắn thư trên bàn rất tốt rất tốt dương phạm lần này là thật chọc giận hắn trường tôn sung tuy nói thủ đoạn c a y độc nhưng là bình thường hắn không bao giờ làm phía sau hãm hại nhóm người chuyện nhưng là dương phạm hắn cái này âm hiểm tiểu nhân minh không đến cũng biết trong tối giờ trò quỷ nam tử h ắ n đại trợ ư phu Có can đảm liền chính chút Chuyên chỉ cần cả cho sau anh nay, ta, an liền đáng khen đáng khen, ở sau lưng làm nhiều chút nhân thủ đoạn đoán anh hùng gì. lệnh xuống, bắt đầu từ hôm nay, phố lớn ngõi nhỏ chỉ cần là nhìn thấy một tên ăn mày, tất cả đều đánh cho ta, toàn bộ trường an thành không cho phép một tên ăn mày tồn đảm đầu đều mặt làm hôm một mày, một mày là tới thủ phố thấy cho bắt từ tất tại. Dương phạm, chờ ta. gì. ở bộ phép dương phạm là không phải cùng cái bang quan hệ tốt sao vậy hắn ngược lại là phải nhìn một chút để cho những thứ này cái bang các huynh đệ bởi vì dương phạm mà bị đánh một trận chỉ cần bị đánh càng nhiều người tia dương phàm tiếp nhận đoán nghiệm cũng càng nhiều hắn ngược lại là phải nhìn một chút dương phàm đến cuối cùng có thể hay không chịu đ ư ợ c những t h ư này cái bang đám ăn mày đoán trách đúng thuộc hạ nghe lệnh trường tôn sung ra lệnh một tiếng thượng thư phủ mười mấy thị vệ nhanh chóng đánh ra những thứ này cái bang đám ăn mày thích nhất chính là cái loại này ẩn nút hẻm nhỏ phu cận t i ể u quán người nhiều nhất những tên khất cái này vừa nắm một bọ to chỉ cần bắt được một cái liền có thể tìm được một nhóm đám ăn mày cứ điểm chương ba trăm bảy mươi chín thượng thư phủ điều động thứ ba trăm bảy mươi chín thượng thư phủ điều động theo trường tôn sung truyền đạt mệnh lệnh thượng thư phủ gia đình mặc thường phục liền hướng trường an thành phố lớn ngõ nhỏ c h u n g đi lao nô ở thượng thư trong phủ đợi rất nhiều năm thủ hạ cũng quản không ít người làm hôm nay hắn nhận được trường tôn sung này mệnh lệnh ngựa không ngừng vó câu liền hướng đến trường an thành chạy lao nô thiếu ra không việc gì để cho chúng ta đi tìm những tên khất cái này làm gì một người trong đó gia đình rất là không hiểu hỏi ở thượng thư phủ chính giữa ngây ngốc nhiều thoải mái thích ý bên ngoài chạy vừa nóng lại bực bội không chạy mấy bước liền khắp người đại hãn mấy cái này đại nam nhân đi chung với nhau liền có thể nghe thấy được trận trận mùi thúi để cho hắn rất là không thoải mái y miệng ở trong phủ người hầu đã nhiều năm như vậy còn chưa hiểu sao thiếu gia láo gia phân p h ó chuyện ngươi cứ việc đi làm chính là hỏi nhiều cái gì lao ngô n h ấ c mặt nghiêm túc nói hắn có thể có được thiếu gia láo gia trọng dụng kín miệng đây là rất trọng yếu một chút không nên hắn biết hắn từ sẽ không đi hỏi nên hắn biết biết cũng sẽ không nói bậy bạn nhân sống trên cõi đời này miệng rất trọng yếu họa là từ ở miệng mà ra hắn cũng minh bạch đều là dưới tay nuôi nhiều năm như vậy coi như cũng gọi là nửa huynh đệ hắn nói thêm tỉnh mấy câu cũng là có lòng tốt vậy mà cái gia đình kêu i ứ u môi một cái đối với lao ngô một câu nói này căn bản là không để ở trong lòng nhiệm vụ của mình không chút nào muốn đi hoàn thành ở trên đường đi giống như là đi dạo đường lớn nhàn khách một loại bên trái nhìn bên phải ngắm nhìn này mở ra từ trên có thú ngoạn ý nhi còn dừng lại cầm lên đồ vật vớt vớt lao ngô đi thỉnh thoảng sẽ lui về phía sau nhìn một chút có phải hay không là có người lạc đội phát hiện gia đình kia tự mình rời đội c a o mày hướng cái kia đi đi vào sau cũng không nói chuyện đưa tay ra liền sách gia đình kia cổ áo đừng quên ngươi thân phận của mình ở ngoại đã xảy ra chuyện gì ta sẽ không sở hữu ngươi lao ngô cảnh cáo cái gia đình kia gia đình kia không ngờ tới lao ngô hội tùy tiện xuất thủ trên tay vật kiện nhi đương đương một chút rơi vào gian hàng bên trên thấy lao ngô như vậy nghiêm túc hắn không dám lại trộm gian dùng mạnh lưới đàng hoàng về hàng đi vòng vo hơn nửa trường an thành phố lớn ngõ nhỏ đều tra xét một phen nhưng này trường ăn nhất định chính là gia kỳ ở nơi này trường an thành trung vốn nên năm ba cái tụ tập trung một chỗ đám ăn mày một cái đều không thấy trên đường không người ăn xin trong ngõ hẻm không người lười biếng ngủ hơn nữa ở phố lớn ngõ nhỏ còn lộ ra phá lệ không chút tạp chất lao ngô việt đi càng nhữ mày lại là có người bị tiết lộ tin tức Biết bọn i ế t b họ muốn tới tìm cái bang tới cái p hôm i thoái, cái lui đi rồi、chưa? Đi tinh diện đổi đổi, ề đều đều n nên bang nhân vòng vo như vậy một vòng lớn, bọn họ cảm thấy toàn bộ trường An Thành tinh thần tất rút một thấy thay đổi, thay cho chưa. họ vo cả cảm bộ vậy mạo k n giống như lấy chức như vậy hôn loạn. Bọn g chức họ lấy vậy nay sở dĩ muốn tới trường an thành tìm những tên khất cái k ê u phiền toái tất cả đều là bởi vì dương phạm lão ngô là biết đạo nhất điểm nội t ì n h cũng phân phó đi xuống sự t ì n h bọn họ bây giờ không hoàn thành được lao ngô phải phải tìm được biện pháp giải quyết đi theo phía sau những thứ này bọn gia đình từng cái cũng càng phát ra không nhịn được lão ngô trầm muộn nghiêm mặt không nói lời nào từ một cái hẻm nhỏ đi ra sau tạm dừng lại do dự trong chốc lát tiếp lấy hắn thẳng tắp hướng hắc điếm q u y r ư ợ u nơi ấy đi tới những tên khất cái kia không chừng sẽ càng đến gần hắc điếm q u y r ư ợ u khối đó dù sao dương p h ạ m cùng cái bang môn hợp tác mới vừa rồi hắn chiếu cố được chuyện này là được len len đến cho nên đi vòng vo một vòng tất cả đều là ở cách hắc điếm quẻ diệu rất xa địa phương vì hoàn thành nhiệm vụ hắn được muốn tới gần h ấ p điếm quầy rượu mới được cũng chiếm dụng thời gian dài như vậy còn đi à nay cũng sắp đến điểm ăn cơm ta không đi t r ư ớ c cái kia tự tiện rời đội gia đình lúc trước bị lão ngô khiển trách mấy câu an phận một hồi hắn đi lâu như vậy chân cũng chua thắt lưng cũng đau coi như phải đi vậy cũng nên ăn cơm no muốn ăn cơm vậy cứ tiếp tục theo ta đi lão ngô không nhìn được nhất loại này yêu người lười biếng vốn là muốn muốn khiển trách hắn chịu khổ một chút đầu để cho hắn tốt biết ai là khống chế đại của người nhưng là không phải hắn một người nhân đang kêu khổ những huynh đệ khác cũng là đi đầu đầy đại hãn vui trong cổ y phục cũng cho vén lên hắn nếu là cương quyết kêu nhà này đ ì n h tiếp tục tìm tiếng người kia có lẽ sẽ ở nơi này một đoàn đội chính giữa đưa tới không tốt đáp lại ngược lại bọn họ hiện nay phải đi địa phương cũng là hắc điếm q u o y rượu nơi đó ăn đồ ăn hình như là thật nhiều hôm nay bọn họ đi ra tìm người kia là thiếu gia phân phó không chừng bọn họ ăn cơm thiếu gia cũng sẽ cho bọn hắn ít tiền gia đình kia bản cũng muốn chính mình một người rời đi trước nghe được lão ngô nói lời này trong n g á y mắt lại nổi lên ý tưởng ây ây ây nơi này là ở cái gì nhỉ lại nhiều người như vậy nhà kia đình đi đi đột nhiên dừng lại lôi kéo ở trước người đầu tiên nhân quần áo chỉ chỉ bên cạnh đang ở thi công công trường ồ nơi này lúc nào làm lên vật này nhiều người như vậy ở làm việc một người trong đó gia đình không hiểu nghiêng đầu nhìn khi hắn thấy như vậy một mảng lớn công trường cũng hơi xúc động nhất là công phu người nằm trên mặt đất còn nhiều vô cùng từng cái động tác một đều nhịp ba năm người dễ dàng liền nâng lên đại tàng đá chỉ là trong nháy mắt chỉ thấy đến một mặt tường cho xây được hơn nữa bọn họ xây tường phương thức cũng thập phần đặc biệt phổ thông nhân ra là không phải dùng tấm ván chính là dùng nhuyễn bột thổ thạch đầu nhưng là bọn họ dùng làm một khối khối phương phương chính chính đá lại hôn tạp không biết cái gì đen nhánh nhuyễn bột chất sau khi đi lên lập tức biến thành một cái nhà tường đỏ lại có người ở đó trên tường quét đến bùn đen như vậy kỳ quái xây nhà để cho toàn bộ gia đình dừng lại nhị bước nhìn mới mẹ đồ vật luôn là tuyển người hiếu kỳ lao ngô đi đi c h ợ t phát hiện chính mình đội ngũ nhân đều không vốn là lãng phí đại bán thời gian chuyển có toàn bộ trường an thành đến bây giờ đều đi qua nửa ngày rồi bọn họ thật sự phải hoàn thành nhiệm vụ không một chút tiến trình đây nếu là ở tiếp tục trì hoãn hôm nay liền lãng phí một cách vô í c h một ngày kia trở lại thượng thư phủ thiếu ra chẳng phải là muốn bắt bọn họ khai xuyến mỗi một người đều đang làm gì lao ngô nghiêm nghị hô nếu là thiếu gia đem lửa g i ậ n thả vào trên người hắn vậy hắn cũng chỉ sẽ đem lửa g i ậ n thả vào những thứ này gia đình trên người lão ngô ngươi nhanh tới xem một chút nơi này thế nào có nhiều người như vậy đang làm việc nhỉ trước thế nào chưa có nghe nói qua bọn gia đình hiếu kỳ đưa tay ra huy động đ ề u lão ngô cũng tới xem một chút làm như vậy sống phương thức thật sự là quá kỳ quái vốn không muốn phản ứng đến hắn môn lão ngô tinh tâm xuống cũng nghe được bên cạnh công trường phát ra làm việc âm thanh không sợ hãi cũng có chút hiếu kỳ c h ầ m mặt đi tới chờ hắn tới nhìn thấy này kỳ quái một màn nhất thời trường lớn mắt nói ít nơi này cũng có chừng trăm người mỗi người trên đầu cũng mang cái màu da cam cái mũ động tác nhanh chóng có quy luật đang làm việc hơn nữa như vậy một mảng lớn công phu đất phảng phất là trong một đêm bay lên trời lao ngâu ngơ ngác ở bên thượng khán thật lâu trương an thành trung không giải thích được toàn bộ a n mày đều biến mất mà ở chỗ này công trường trung lại thêm ra rồi nhiều người như vậy chương ba trăm tám mươi hồ lô hoa cứu ra ra thứ ba trăm tám mươi hồ lô hòa cứu r a ra chẳng lẽ bọn họ muốn tìm ăn mày toàn bộ đều đợi ở nơi này đi các người đi hỏi một chút nơi này là chuyện gì xảy ra tây thị bên này một mực có một khối đất trống chỗ này là hoàng gia láo ngô chuyện rất lâu trước kia cho là nơi này một mảnh đất trống hẳn là sẽ trống ra đến thời điểm cho vị kia hoàng tử công chúa kiến phủ để dùng dù sao tây thị nơi này cũng coi là khối phong thủy bảo địa những người này đều như vậy tích cực đang làm công phu là vị nào hoàng tử công chúa muốn dọn ra hoàng cung bên ngoài đơn ở đây ta đi ta đi không ở không được gia đình vừa nói chuyện vừa hướng kia công trường chạy ây ây lấy ở đâu nhân tới nơi này làm gì gia đình mới vừa đến gần lập tức bị người ngăn lại người kia vẻ mặt hung dữ vóc người khôi ngô đứng ở vậy thì giống như là một tọa tiểu sơn gia đình ở trong sân thật hành nhưng là đụng phải cường giả loại này trong nháy mắt liền túng gia đình kia đi xuống hướng lui về phía sau mấy bước khiếp khiếp nhìn công trường trung chế tác nhân đại ca ta chính là tới xem một chút nơi này là thế nào nhiều người như vậy đang làm công phu người này là ở tây thị công trường trung khai môn ở công trường mấy chỗ đều có giống như bọn họ người như vậy canh chừng công trường t r u n g sử dụng đến tài liệu kia cũng không phải bình thường đều là dương p h ạ m từ hệ thống kia hối đoái tới chân quý như vậy đồ vật phải phải thật tốt trong chừng dương p h ạ m mỗi ngày để cho người ta từ hắc điếm dưới đất trong kho hàng vận chuyển cục gạch xi măng đ ặ cái biệt để cho người kia ta ở Tây Thị để cho c ở xây cái tiểu thương Thủ một chút tên gia đình này, cảm giác hắn thân thể thật tốt, tính Tây Thị nơi này muốn cái cái thương thành, người giữ. kia gia giác khi giá nói, nơi cái cái chung quanh đều Sau muốn khố, canh nhìn đình hắn khỏe mạnh. đánh há này, vẫn song mùng này có cảm vệ là ban â y giờ còn đ g xây các ô không n chính ngươi muốn g giữa, phu hay chế có tới t Nhị minh ư ờ v ă tiền một ngày i hiện, làm hiện kết. Cái ệ n bang làm huynh kết. các đệ cộng thêm ngụy vương khai ra những công nhân này tuy nói số lượng rất nhiều có thể dương p h ạ m phải muốn trong vòng thời gian ngắn xây tốt này thương thành nhân không sợ nhiều càng nhiều hắn liền càng cao hứng không chỉ là chiêu những thứ này cái ban g các huynh đệ trả đòn những thứ kia thân thể khỏe mạnh lão bách tính cái này là dán vào trường an thành chợ rau chính giữa đã đã mấy ngày cũng không thiếu khỏe mạnh người đến xin việc nhị mười văn tiền một ngày này có thể so với trên bến tàu rời bao bố cao hơn đây trên bến tàu còn tam đồng tiền một ngày không lo ăn bất kể uống ở chỗ này bao ăn còn bao ở nếu như ngươi làm thêm giờ còn có quá mức gấp đôi chi phí tốt như vậy đãi ngộ rất nhiều dân chúng cũng báo lại danh rất hiển nhiên thị vệ cũng đem nhà này đinh đương làm làm công phu láo bách tính bao nhiêu tiền nhị m ư ơ i văn tiền gia đình nghe được cái này tiền công trong nháy mắt chừng lớn con mắt không dám tin tưởng lỗ thai mình bên trong nghe được cái này công trường t r u n g phóng tầm mắt nhìn tới thì có tốt mấy trăm người nếu như cũng dựa theo này người lính gác lời nói ngày hôm đó khởi là không phải trên trăm sâu bạc cứ như vậy đi ra ngoài không sai chính là hai mươi văn nếu như ngươi muốn đi vào ở đó ký tên là được không biết viết chữ ân cái dấu tay cũng có thể thủ vệ vừa nói chuyện chỉ chỉ bên cạnh chiêu đó nhân địa phương đây là dương p h ạ m tân đẩy ra việc vụ n sống hiện kết tiền lương hôm nay ngươi muốn cảm thấy mệt mỏi làm xong này một thiên minh thiên không đến liền có thể ngươi nếu cảm thấy còn có thể thích ứng làm được công trình này kết thúc cũng được tới lui tự do hoàn toàn không hạn chế gia đình ở bên cạnh nháy nháy con mắt đại não nhanh chóng vận chuyển hắn ở thượng thư trong phủ ký khế đ ước b á n thân mỗi ngày ở trong phủ đi lang thang ngây ngốc cũng là một ngày một tháng chỉ có thể cầm năm mươi tiền đồng hơn nữa một số thời khắc sẽ còn bị trừ đi mấy cái gia đình bây giờ trong túi đó là so với ngươi còn làm sạch bây giờ nghe được ở nơi này chỉ cần chế tắc một ngày thì có nhị mười văn tiền cao như vậy tiền lương để cho hắn trong nháy mắt tâm động không ngừng làm gì gia đình tìm cái gì ăn mày n à y cũng không thèm để ý ngươi nghĩ kỹ chưa phải nghĩ kỹ bây giờ liền có thể gia nhập coi như ngươi nửa ngày tiền công thủ vệ tái lần ném ra cành ô liu rủ r ỗ nhà này đinh gia đinh hai tay trả sát khẩn trương bất an nhìn một chút cách đó không xa lão ngô lão ngô cùng những nhà khác đinh môn đứng ở cách đó không xa theo dõi hắn nhìn hắn có thể dò tham cái dạng gì tin tức đi ra đ ư ờ n g gia đinh nhìn về phía lão ngô thời điểm lão ngô nhữ mày lại cảm giác hắn biểu tình có cái gì không đúng a gia đinh kia suy nghĩ một lúc lâu cắn chặt hàm răng tiếp lấy xoay người liền kéo thủ vệ mới vừa rồi chỉ trô đó đi hắn không có gì văn hóa sẽ không v i ế t tên mình hơn nữa thân vì một tên gia đình cũng không có cái gì tên có thể nói tay hắn ngón tay cái đẹ một cái hồng ấn rất là quyết tuyệt hướng kia trên giấy ấn xuống một cái theo như song sau không chút do dự hướng công trường đi thủ vệ trả lại cho hắn một cái màu cam nón an toàn để cho hắn đi theo những công nhân kia đồng thời bê gạch chọn xi măng theo như hoàn dấu tay sau đó gia đình nhận lấy nón an toàn một chút cũng không có nhìn lão nô hắn đã hoạch định xong chính mình chỉ liên quan một cái như vậy buổi chiều lão ngô án binh bất động đứng tại chỗ lại chờ đợi một hồi lâu gia đình kia mang theo màu da cam nón an toàn tiến vào trong đám người vừa mới bắt đầu vẫn có thể nhận ra hắn ở phương vị gì cách tốt sau một hồi sẽ thấy tìm không được bóng người rồi lão ngô lần này chính là trận tròn mắt tin tức gì cũng không đánh lộ ra cái này còn ném một cái huynh đệ nơi này những người này rốt cuộc là làm gì lão ngô rất là không hiểu nhìn về phía một người khác gia đình gia đình kia sớm liền hiếu kỳ r ấ t cũng không cần lão ngô há m ộ n chính mình chủ động liền hướng đến kia công trường đi hắn đi tới kia trước mặt thủ vệ cùng thủ vệ nói chuyện mấy câu nhìn tiếp nhìn công trường lại nhìn một chút lão ngô kết quả không ngạc nhiên chút nào cái gia đình này cũng lựa chọn đón nhận thủ vệ tranh hồng nón an toàn chỉ cần cạn một cái buổi chiều thì có mười văn tiền cầm một ngày có thể kiếm bọn họ ở thượng thư phụ thật nhiều ngày tiền lớn như vậy kim tiền sức rụ rỗ bọn họ hoàn toàn không cách nào kháng cự liên tục đi hai cái huynh đệ đều tiến vào kia công trường lần này cũng làm cho lão ngô có chút bất an rồi này hai người tuyệt đối là không phải đơn thuần đi vào hỏi tin tức còn lại mấy tên gia đình cũng là r ụ c dịch nhưng lần này lão ngô lựa chọn chính mình tiến vào công trường người cũng là đến chế tác đi chỗ đó theo như cái dấu tay là được d i cầm xong thủ vệ cười híp mắt nhìn lão ngô ở tại bọn hắn này còn có một cái quy định mỗi người lính gác đ ể cử một cái chế tác nhân vào công trường thì có quá mức hai đồng tiền cầm cho nên bọn thủ vệ ở chỗ này t r o n g t r ư ờ n g đối mỗi một tới hỏi công trường công việc các lao bách tính cũng phá lệ khách khí cũng tỉ như mới vừa rồi tiến vào hai người đ ệ xuống tay kia ấ n sau này người lính gác là có thể được không như vậy bốn đồng tiền vốn là đứng ở nơi này trông coi một ngày thì có mười văn tiền cầm bây giờ lại quá mức nhiều bốn văn nếu cộng thêm này một cái đó chính là sáu đồng tiền trên trời rơi xuống tới tiền hắn nơi nào sẽ có không vui lý do chương ba trăm tám mươi mốt thương thành quảng cáo thứ ba trăm tám mươi mốt thương thành quảng cáo chế tác vào đi làm việc sao lão nô g cầm trên tay màu da cam nón an toàn như có điều suy nghĩ nhìn c h ầ m c h ầ m kia một đám vẫn còn ở chế tác nhân vào lúc này hắn ngược lại là biết mới vừa rồi kia hai người đi vào làm cái gì đi vào cho công trường chung người làm việc rồi nếu là nói này hai người đặc biệt đi vào chế tác hỏi do tin tức l ã o kia ngô là quả quyết không tin đúng bây giờ đi vào làm nửa ngày có mười văn tiền cầm đi vào nhanh một chút không còn đi vào đợi một hồi thì phải làm thêm giờ mới kết toán tiền công thủ vệ lòng tốt nhắc nhở nói sau khi đi vào kia đó là theo như giờ tính tiền bốn canh giờ một ngày tiền công hai giờ nửa ngày tiền công bây giờ bắt đầu đoán đi vào hai giờ sau đó là có thể đoán nửa ngày tiền công ta chính là tới hỏi một chút đại ca là làm là cái gì nhỉ là cho vị kia hoàng tử công chúa kiến phủ để sao chiến trận lớn như vậy nhỉ lão ngô trong tay còn nắm này nón an toàn bên trái sờ một cái bên phải sờ một cái tò mò nhìn thủ vệ này lời nói thủ vệ thấy này lão ngô chậm chạp không có b u ô n g xuống nón an toàn cảm thấy hắn rất có thể sẽ đi vào chế tác hai đồng tiền tiền huê hồng để cho hắn thập phần động tâm chịu nhịn tính tình đáp trả lao ngô lời nói là không phải cho vị kêu hoàng tử công chúa kiến p h ụ đề nơi này yêu cầu xây một cái thương thành hắc điếm thương thành chẳng lẽ ngươi chưa có nghe nói qua nơi này đến thời điểm sẽ mở rất nhiều rất nhiều cửa tiệm thông báo cũng dán đi ra ngoài ngươi đi xem một chút thông báo là được lao ngô sau khi nghe xong gật đầu một cái trên mặt mặc dù còn giữ vững bình tĩnh nhưng lại nhưng trong lòng thì hết sức kinh ngạc mới vừa rồi thủ vệ có thể nói rồi hắc điếm thương thành nói như vậy nơi này hay lão ngô vừa nói chuyện liền cầm trong tay nón an toàn nhét trả lại cho hắn nón an toàn mới vừa rời tay lão ngô nhất làn khói nhi liền quay đầu chạy chỉ lưu lại bắt tay là một cái nhân ôm nón an toàn ở phía sau còn cứ gọi lão ngô để cho hắn ngày mai nhất định phải tới lão ngô biết này thông báo một chuyện sau đó vô cùng lo lắng hướng chợ giao đi nơi đó chắc có hắn thật sự muốn biết câu trả lời đến chợ rau này sau đó quả nhiên như thủ vệ kia từng nói ở trên tường r á n không ít muốn thợ cùng với các đại thông báo sự hạng trong đó rất nhiều chính là liên quan tới hắc điếm thương thành muốn thợ h ư u chiêu nữ đầu bếp chiêu đầu bếp chỉ cần một loại cần dùng đến nhân nơi ấy cũng cho r á n đi ra hơn nữa cho ra đ á i ngộ còn tốt vô cùng nếu là không phải lão ngô nhiều năm như vậy cũng đợi ở thượng thư phủ chính giữa thấy những thứ này cáo thị hắn cũng sẽ động tâm lão ngô c u ố n quít trong chốc lát lén lén lút lút đem trên tường kia cáo thị cho sẽ xuống mấy tờ kéo xuống đến từ sau liền giấu vào trong ngực vội vã trở về thượng thư phủ hắn phải phải đem tin tức này tặng lại cho trường tôn sung bây giờ dương phàm sinh ra sản nghiệp tối hỏa bạo liền chính là hắc điếm quầy rượu gần đây hắn cho hắc điếm trong quán rượu toàn bộ bình rượu làm một chút sửa đổi thiết kế mấy câu quảng cáo từ cùng với quảng cáo t r ứ n g màu ở bình rượu kia từ c h u n g hắc điếm trong quán rượu tới uống rượu phần lớn đều là lão bách tính mấy ngày trước bọn họ còn không có phát hiện cái gì đến tiếp sau này phát hiện sau đó người người nắm những rượu này c h a i bắt đầu nói mà bắt đầu h ắ c điếm thương thành đây là vật gì có một mặt đầy tròm dâu người đàn ông trung niên uống uống liền phát hiện trên chai rượu có cái gì không đúng địa phương hắn cầm chai rượu lên quan sát hít mắt xít lại gần đọc lên trên chai rượu mấy cái chữ nhỏ n g ồ i ở hắn bên cạnh cùng uống rượu nhân nghe được một cái danh từ mới mẻ quay đầu liền theo d o i hắn hỏi ồ cái gì thương thành người ở đâu nhìn mang tròm dâu người đàn ông trung niên chỉ trên chai rượu chữ nhỏ ngươi xem không ngay này sao Ô nha hắc điếm thương thành ai này là không phải chợ rau rán kia cáo thị sao hình như là ở tây thị bên kia bên cạnh trung niên nam tử nhân đồ kinh chợ rau thời điểm mắt liếc cáo thị nhìn thấy trên chai rượu mấy chữ này thì có điểm trí nhớ yêu các ngươi còn không biết hắc điếm thương thành đâu rồi nghe nói kia đang ở mướn thợ một ngày nhị mười văn tiền đây ta nhà cách vách lao vương đi ngay đã tại kia kiếm lời thật nhiều t i ề n rồi cách vách bàn lập tức có người tiếp lời nói nhị mười văn tiền kia có thể là không phải số lượng nhỏ nhà thật giả người đàn ông trung niên không tin nói hắn rất ít nghe được có cao như vậy tiền lương tới nơi này uống rượu mặc dù đều là lão bách tính nhưng có thể thường thường ở hắc điếm trong quán rượu uống rượu lại là có chút tài sản t ỷ như cái này dâu quai nón người đàn ông trung niên hắn trên bàn uống chính là nhị hoa đầu hơn nữa trên xe còn có quá mức ba đạo chút thức ăn như vậy một hồi đi xuống nói ít cũng có mười mấy văn rồi nhắc tới cũng là một gia đình bậc trung gia đình thế nào ngươi động tâm à nha h ắ c điếm thương thành cũng là này h ắ c điếm ông chủ q u y r ư ợ u hắn nói chuyện ngươi còn có thể không tin hơn nữa nơi ấy tiền công cũng đều là nhật kết chỉ cần ngươi đi làm ngày đó là có thể bắt được tiền muốn là không phải ta đây thân thể không được a ta đều muốn đi làm khu người nói ra lời này sắc mặt có chút tái nhợt nhìn này giống như là một ma bệnh nhưng lại lệnh hắn lại là một yêu mê r ư ợ u nhân trước mặt bày h ắ c điếm cách điếm mùi trong n nồng, hơn nữa g cửa vách à o ngọn, hắn thích vô cùng. Ta mới không đi, nóng như thiên thích Ta c vô mới đi, vậy mảnh kích vào bàn nhân nhìn không quen hắn cái này đắc ý bộ dáng biếu môi một cái thưởng thức trước mặt mình rượu trái cây không nói gì dương phàm nằm ở hắc điếm q u o y rượu trước đài trên ghế xích đu nghe trong điếm những khách cũ nói những lời này hơi có chút bất đắc dĩ quảng cáo luôn luôn đều là khó thực hiện huống chi gần đây hắn cũng không tìm tới thích hợp đại ngôn nhân hoàn toàn không có biện pháp đồn thổi lên một p h e n nhất là nháo tâm chuyện phát sinh cũng có chút nhiều dương phàm yêu cầu từng cái từng cái tới đối phó bình rượu bên trên làm quảng cáo hiệu quả là không phải rất tốt nhưng tóm lại bước đầu tiền tính là đi ra ngoài ai dương phàm nhắm hai mắt dùng chân đẩy giật mình địa ghế xích đu trước sau lắc lư hai cái nhắm con mắt dương phàm trong đầu nhanh chóng suy tính nên như thế nào làm cho mình hắc điếm thương thành hấp dẫn số lớn thương ra và o ở hắn tiêu nhiều tiền như vậy xây xong cho mướn sân nếu là không có người đến cho mướn kia chẳng phải liền uống phí minh cái hắn đưa vào hoàng cung nhóm kia rượu bình rượu tất cả đều biết đánh bên trên hắc điếm thương thành quảng cáo đến thời điểm chỉ dựa vào lý nhị kia có thể hay không tuyên truyền một lớp rồi cũng hy vọng có nhiều người hơn có thể biết nó hắc điếm thương thành chương ba trăm tám mươi hai trường tôn sung động tác thứ ba trăm tám mươi hai trường tôn sung động tác dương phạm ở làm quảng cáo về phương diện này nhưng là hạ không ít công phu h ắ c điếm thương thành giờ phút này yêu cầu chính là diện tích lớn quăng lưới bắt cá bây giờ quảng cáo hay lại là bộ phận thứ nhất tiếp theo dương phạm còn cần hoạch định hắc điếm thương thành các cái khu vực buôn bán liên dương p h ạ m nhắm hai mắt hít sâu một hơi mặc cho nói trọng xa a thượng thư phủ chính giữa trường tôn sung là không ra khỏi cửa hai môn không b ước bên ngoài truyền những phong đó nói phong ngữ hắn hết sức ở ngăn trở trong phủ cũng không thiếu người biết được chuyện này thực ra hắn trong phòng ra những thứ này bẩn thiệu chuyện thượng thư phủ nhân đều biết nhưng không nghĩ tới đây là lại bị truyền ra ngoài trong lúc nhất thời không ít người làm thấy trường tôn sung cũng đi theo đường vòng chỉ sợ trường tôn sung đem lửa dẫn xuất ra ở trên người bọn họ ở bên ngoài bị người chỉ chõ tại chính mình trong phủ nhiều đi vòng một chút cũng sẽ bị người ghét bỏ trường tôn sung tránh tại chính mình trong nhà vẻ mặt u buồn ngồi kia s ầ mặt m lại bộ dáng nhiệt độ chung quanh cũng giảm xuống không ít ở trước mặt trường tôn sung trên b à n sách không ít khiết bạch trên giấy nổn ngang có m ặ c vết thượng hạng bút lông sói bút cũng bị dày vỏ m a u đầu hỗn loạn luyện chữ là tối thật là bình tĩnh tâm tình biện pháp nhưng là trường tôn sung n ắ m bút ở nơi này trên tuyên chỉ cái gì cũng không viết ra được tới lão ngô trong tay cầm không ít cáo thị vội vội vàng vàng đi vào liền nhìn thấy trường tôn sung kia vẻ mặt muốn giết người bộ dáng hắn tiểu trái tim trong nháy mắt treo ở tảng tử n h ắ n nhi nhưng vẫn là kiên trì đến cùng đi lên hướng về phía trường tôn sung báo cáo hắn hôm nay lấy được kết quả thiếu ra hôm nay trường an thành trung không biết tại sao an mày một cái cũng không nhìn thấy bất quá ta phát hiện ngoài ra có ý tứ đồ vật sau đó lão ngô đem hắn từ chợ rau cáo thị lan thượng trộm kéo xuống tới cáo thị mấy tờ giấy gấp đặt chung một chỗ đặt ở trước mặt trường tôn sung trên b à n sách giấy đỏ chữ màu đen thập phần rõ ràng h ắ c điếm thương thành bốn chữ không hề có điểm báo trước địa đụng vào rồi trường tôn sung mi mắt chính giữa trường tôn sung thấy h ắ c điếm hai chữ trong nháy mắt nheo lại mắt cầm lên cáo thị liền bắt đầu nhìn phía trên giày đặc viết chiêu người tin tức cùng với chế tác đãi ngộ còn có đủ loại phúc lợi h ắ c điếm thương thành đây là vật gì t r ư ớ c hắn có thể chưa có nghe nói qua mới mẻ đồ vật xuất hiện trường tôn sung đầu góc mơ hồ nhưng nhìn một chút phát hiện tọa độ này là đang ở tây thị sau đó hắn rốt cuộc hiểu rõ trước dương phàm cứu công chúa vậy hạ đặc biệt ban thưởng cho hắn một mảnh đất thật giống như chính là ở tây thị bên kia không nghĩ tới dương phàm lại nhanh như vậy liền lợi dụng tới vẫn như thế trắng trận mướn thợ kia một mảnh đất là phải làm gì thiếu ra kia h ắ c điếm thương thành bây giờ vẫn còn đang xây dựng tạo trường an thành trung phần lớn ăn mày tất cả đều đi chỗ đó chế tắc rồi ngài nhìn một chút này đãi ngộ đoán chừng là cá nhân đều muốn đi lao ánh mắt của ngô phiêu hốt bất định vừa nói hắn cũng không có nói cho trường tôn sung hôm nay mang đi ra ngoài hai tên gia đình cũng chạy hai người bọn họ chính là bị dương phàm kia mê người chế tác đãi nộ cho hấp dẫn tới đây đâu tất cả đều là hắc điếm thương thành trường tôn sung không có để ý lao ngô kỳ quái địa phương hắn nhìn chằm chằm hắc điếm thương thành phát ra ngoài còn lại cáo thị trong này lại mướn thợ trả đòn thương nhưng phàm là muốn mở tiệm nhân đều có thể đến hắc điếm thương thành đi đất cho thuê ra khóe miệng của trường tôn sung có chút câu khởi không nghĩ tới dương p h ạ m còn có như vậy suy nghĩ lại đem cái bang những tên khất cái kia toàn bộ đều làm sức lao động ở đại đường thiết khoáng thời điểm hắn liền phát hiện có không ít là người trong cái bang bây giờ nhìn lại dương p h ạ m cùng cái bang giao tình thật đúng là hảo nha tốt đều có thể tùy ý chỉ huy người trong cái băng rồi ngươi đánh t r a rõ ràng rồi không ở công trường chính giữa phải làm những gì một ngày thật sẽ có nhị mười văn tiền trường tôn sung một cái tay đẹ ở kia cáo thị bên trên mặt không thay đổi nhìn lão ngô có thật có hơn nữa còn nói là ngày đó liền kết tiền công chỉ cần ở đó làm đầy bốn canh giờ tiền lập tức tới ngay tay lao ngô nặng nề gật đầu nói hai tên gia đình cũng là hướng về phía điều kiện như vậy mới đi hiện ở nơi nào còn có thể tìm được làm việc như vậy coi như ở bến tàu chính giữa cũng cần một tháng kết một lần một ngày cũng chỉ có thể kiếm như vậy mấy đồng tiền nếu như gặp phải cái loại này lương tâm ông chủ còn có chút bảo đảm nếu là đụng phải một ít chu lột ra đẻ ngươi mấy tháng tiền công không kết vậy cũng là có dương phàm h ắ c điếm thương thành công trường thật sự tạo nên tới thành thật để cho không ít người cũng hết sức yên tâm nếu như là không phải có nhiệm vụ đèn g ư ờ i lao n g ô cũng muốn đi chỗ đó h ắ c điếm thương thành công trường chung làm tầm vài ngày h á n tuy nói dưới tay quản chọn người ở thượng thư người làm trong phủ trước mặt có thể nói tới bên trên mấy câu nói nhưng là một tháng lấy tiền thật là thiếu đáng thương nói một chút đi thượng thư phủ chính giữa dỗi r ả n h đàn ông tất cả đều đi dương phàm công trường chung làm việc thượng thư trong phủ tiền công như cũ cho ở dương phảm công trường chúng kiếm tiền cũng thuộc về bọn họ toàn bộ bất quá duy nhất có một cái điều kiện trường tôn sung trên mặt không có hảo ý cười nói dương phảm lớn như vậy công trường chắc hẳn hôm nay là rất thiếu người đi cũng đem những tên khất cái kia coi là sức lao động kia bây giờ hắn liền miễn phí đưa cho dương phảm một ít sức lao động thương thành công trường cốt sắt xi、si、mang từng đợt từng đợt v ậ n đến nâng lên trận trận bùi đất đầu đội nón an toàn các công nhân tích cực vận chuyển hàng rời hàng dỡ hàng làm vừa khổ vừa mệt sống nhưng là khóe miệng của bọn họ nụ cười lại thập phần sán lạn bọn họ mỗi lưu một giọt mùa hôi thủy cũng sẽ chuyển đổi thành bọn họ cần cù công việc sau tiền công từng viên tiền đồng trang ở tại bọn hắn túi tiền chính giữa làm thời gian càng dài bọn họ túi tiền lại càng phát đầy đạn mấy người các ngươi tay chân thật đúng là nhanh nha việc này liên quan cũng bù đắp được là đang ở cướp công tác các ngươi cũng đừng đem chính mình làm sốt u sáng như vậy ông chủ có thể nói chỉ cần ở trong vòng thời gian quy định làm xong đến thời điểm sẽ còn cho càng giải thưởng lớn kim đây ở công trường trung thủ vệ chỉ cần ở bên cạnh trông coi công trường t r u n g an toàn là được bây giờ công trình chỉ là ở một tầng kiến trúc ở dạng này đất bằng phẳng xây dựng chính giữa sẽ không phát sinh cái gì công trường hai nạn bọn họ lượng công việc cũng phá lệ dễ dàng vừa bên trên nhàn phát hoảng nhìn những công nhân này làm chuyên cần không khỏi cũng có chút n g a tay chúng ta đây làm càng nhanh công trình làm xong càng sớm khởi là không phải lấy được khen thưởng thì càng nhiều một người trong đó công nhân thiên thượng thiêu một chồng cốt sát dễ như t r ở bàn tay nâng lên sau hướng về phía bên cạnh thủ vệ nói chỉ cần các ngươi làm rất khá quay đầu ta cùng dương lão bản nói một chút cho các ngươi thưởng kim tuyệt đúng là nhiều hơn thủ vệ vốn định khuyên những công nhân này khác làm việc quá mệt mỏi lui về phía sau tân cuộc sống khổ còn dài mà nhưng những thợ đào mỏ trả lời lại phá lệ tích cực thủ vệ hơi có chút sững sờ nhưng vẫn là cười hồi phục công nhân đồng thời liền ở trong lòng cũng là ghi nhớ câu này nói đùa những công nhân này làm việc như thế chuyên cần thương trường cũng ở đây mắt trần có thể thấy tốc độ chi lão bản chức nhưng là bỏ qua cho lời nói chỉ cần trong vòng thời gian quy định hoàn thành tiền thưởng nhất định thiếu bọn họ không được nếu là các công nhân ở trong vòng thời gian quy định trước thời gian hoàn thành vậy bọn họ tiền thưởng chẳng phải càng nhiều Chương công công Thành Thứ Thành lẹn lẹn vào Thứ 383, thành công lẹn vào quan hệ đến cho bọn hắn ví tiền đại vấn đề nhỏ thủ vệ thoáng cái liền đặt ở trong lòng còn lại đem lời nghe vào thai đoá chung các công nhân tay chân cũng càng phát ra nhanh nhẹn đứng lên các công nhân các ti kỳ trước chạy chỗ cũng không lúc nhàn rỗi trở lại cương vị mình chính giữa nhìn trái phải một chút nhìn một chút một khối này những địa phương nào tương đối dễ dàng phát sinh nguy hiểm hắn tốt kịp thời đi ngăn cản nguy hiểm phát sinh mặc dù nói hắc điếm thương thành đang kiến thiết chính giữa mở ra cao như vậy tiền lương vì là để cho những công nhân này còn có tâm càng mạnh mẽ đi làm những công việc này nhưng là dương phạm ở công trường chính giữa cũng không chỉ một lần nhấn mạnh quá bất cứ lúc nào chỗ nào xảy ra tình huống gì rồi hết thể dẹp an toàn bộ là thứ nhất những thứ này trên công trường tài liệu mặc dù thập phần kim q u ý cùng với hiếm hoi nhưng là dương phạm càng coi trọng một cái nhân sinh mệnh a miêu a cậu không nói những thứ này nhưng là sống sờ sờ nhân một khi một người xảy ra chuyện đó chính là dính dấp một cái gia đình dương phạm đặc biệt tìm nhiều như vậy thủ vệ tại này chính là muốn tránh cho nguy hiểm tai nạn phát sinh cũng may công trường chính giữa cũng không ít tiết mệnh người ngoài ý muốn lớn nhỏ đều có phát sinh qua nhưng nhân không có bị thương một cái đại ca ngươi xem cái này còn tuyển người sao ừ ngươi là không phải ngày hôm qua người kia sao thủ vệ nhìn phía xa mấy cái công nhân tháo cốt sát chợt sau lưng chuyển tới rồi một giọng nói hắn một quay đầu liền nhìn thấy ngày hôm qua cái kia rời đi nam tử liền đứng ở nơi này lao nô g trên mặt lộ vẻ cười rất là hữu nhìn trò kỹ thủ vệ đúng vậy ta ngày hôm qua đi về nghỉ đủ rồi ngươi nhìn một chút ta đây thân thể có thể làm sao lão ngô vừa nói chuyện vừa đưa tay ra nắm quyền đấm bóp bộ ngực mình tuy nói niên kỷ của hắn khả năng lớn một chút nhưng là thân thể luôn luôn t r ắ n g kiện ở công trường chính giữa bê gạch chọn xi măng tuyệt đối không thành vấn đề thủ vệ nhìn này lão ngô con ngươi đều tại sáng lên ngày hôm qua lão ngô tới hỏi nhưng hỏi sau đó lại vội vã rời đi đi vậy kêu là một cái tiêu sái thủ vệ nguyên cho là mình hai đồng tiền lúc đó bay đi không có nghĩ tới một ngày cái này hai đồng tiền lại tự bay rồi trở lại thủ vệ đánh giá lao ngô hắn này thân thể công trường t r u n g thiếu nhất chính là như vậy sức lao động hơn nữa chỉ là nhìn lao ngô gương mặt cũng biết hắn là cái người đàng hoàng có thể làm có thể làm người đến bên kia chữ ký đồng ý là được thủ vệ gật đầu một cái rất là mừng rỡ để cho hắn đến bên kia đi ghi danh lao ngô cười hắc hắc lộ ra bắt răng hàm răng trắng đại ca ngươi xem một chút này còn thiếu bao nhiêu người a ta còn có mấy cái đồng hương cũng không có công việc nghe nói ngươi bên này muốn thợ người người cũng muốn đi thử một chút bọn họ so với ta còn trẻ chút vóc người thể trạng cũng rất không tồi ngươi có mấy cái đồng hương công trường trung thiếu nhất chính là nhân ngươi tới bao nhiêu đều có thể như thế đều là hai mươi văn một ngày t i ề n công thủ vệ ngơ ngác nhìn lão ngô trong lòng hơi có chút kích động một khối này bây giờ liền hắn một người thủ vệ này lão ngô mang đến nhân mỗi người đầu tiền huê hồng tất cả đều là rơi vào trên đầu của hắn thật sao vậy thì tốt quá ta đây có một hai chục cái đồng hương đâu rồi ngươi đợi lát nữa các ngươi cũng đến đây đi lão ngô nghe được thủ vệ nói như vậy trong nháy mắt mừng rỡ không thôi thượng thư phủ chính giữa hơn nửa gia đình tất cả đều tới nơi này dỗi d ả n h tổng cộng có hai mươi ba người này hai mươi ba người nghe một chút có tốt như vậy đãi ngộ người người cũng thật là hoan hỉ đến công phu địa lúc chạy so với lão ngô còn nhanh hơn nhưng lão ngô để cho bọn họ đứng ở bên cạnh chờ hắn tiến lên hỏi dò tin tức Cùng thủ vệ này nhà báo đầu thời điểm chỉ sợ công trường không khai người không tưởng hắc điếm thương thành thiếu người rất lão ngô hướng về phía một bên chờ đợi bọn gia đình phất tay một cái để cho bọn họ tất cả đều tới đã sớm hầu gấp không dứt bọn gia đình nối đuôi mà ra hai mươi ba cái đại tiểu hỏa trực tiếp đứng ở trước mặt thủ vệ thủ vệ tìm một cái tiểu đáng tử trực tiếp đứng lên trên nhìn k i ê m một đàn một đám người bắt đầu mấy người đầu một cái hai cái mười ba mười bốn mười tám hai mươi ba 24. thủ vệ đứng ở trên cái băng điểm ngón tay một cái đầu một người cho đến cuối cùng đếm tới rồi lao ngô đầu bên trên 24 n g ư ờ i toàn bộ kiểm điểm xong ta dọt cái i bia thủ vệ nháy n h á y con mắt 24 n g ư ờ i một người hai đồng tiền kia đặt ở trước mặt thủ vệ chính là 48 đồng tiền đột nhiên xuất hiện nhất bút tiền thuê để cho thủ vệ hơi có chút ngốc lăng một lúc lâu không phản ứng kịp tiền này thoang cái liền đến trong tay hắn rồi ai nói tiền không dễ kiếm hắn tiền này kiếm kia không phải bình thường dễ dàng a lão nô g có chút tim đập rộn lên thủ vệ này đếm đếm nhân vẻ mặt khiếp sợ bộ dáng là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ là nhìn của bọn hắn quá nhiều người không m u ố n bây giờ có hai mươi bốn người một người một ngày hai mươi tiền đồng vậy bọn họ đây chính là bốn trăm tám mươi đồng tiền này công trường sẽ không cho không nổi cũng không cần người đi đại ca ngươi có muốn hay không nhân nhỉ lão nô g tâm lý không có chắc văn đến thủ vệ nói muốn các ngươi này hai mươi bốn người ta đều m u ố n mau hơn tới ở chỗ này chữ ký đồng ý là được sẽ viết tên viết tên sẽ không viết tên theo như cái dấu tay thủ vệ xếp đặt từ phía sau lấy ra ghi danh sách cầm trong tay bút lông cùng hồng ấn t r ư ờ n g sẽ chờ này hai mươi bốn người tới ghi danh bọn họ này hai mươi bốn người đều là ở thượng thư phủ ngay trước gia đình tiểu nhị có vài người từ nhỏ đã ở thượng thư phủ chính giữa tuy nói không có đi học đi nhưng là cũng là hiểu chút văn hóa đi ra thời điểm trường tôn sung liền đã thông báo lao nô tới công trường đây tuyệt đối không thể bại lộ thân phận một cái tên người tự dễ dàng nhất bại lộ thân phận tin tức cho nên tới nơi này chữ ký đồng ý hai mươi bốn người dùng tất cả đều là dùng tên giả hai mươi bốn người mỗi người đều cầm bút lông trên giấy ký xuống tên mình một trang giấy viết còn chưa đủ hai mươi bốn người viết hai tờ giấy một điểm này cũng làm cho đến cái gọi là có chút ngoài ý m u ố n không nghĩ tới những người này còn đều có văn hóa không một cái in d ấ u tay bất quá nói chuyện cũng tốt v i ế thủ tên tốt còn ơ n nhận nữa nha, thức h t vệ đứng e ở cách đó không xa đem này hai mươi bốn người an bài xong sau đó lớn tiếng kêu một câu như vậy nghe được lời nói các công nhân trong nháy mắt lai、like、liễu kính gào to một tiếng được rồi lão ngô tiến đến này công trường sau đó nhanh chóng đánh giá tình huống chung quanh còn lại hai mươi ba tên gia đình nhanh chóng tiến vào trạng thái lão ngô không người trong tay xách một thùng tử xi măng ánh mắt không ngừng liếc đến công trường người bên trong bọn họ là mới vừa vào đến được an bài ở nơi này vậy nói rõ trước đi vào nhân cũng hẳn ở phụ cận công việc ngày hôm qua tiến vào công trường hai cái kia gia đình buổi tối chưa có trở về đi cho nên lần này kế hoạch của bọn họ hai cái kia gia đình cũng không biết ở thượng thư phủ chính giữa nhiều năm như vậy hai cái kia gia đình nhất định là nhận được những thứ này gia đình lão ngô rất có cần phải phải nhắc nhở hai cái kia gia đình nên làm cái gì không nên làm cái gì Trường Thứ trường vừa vừa mệt,、này、cốt sắt nhưng là thật. Lão ngô tự nhận thân thể chắc, kêu mang lên cốt sắt tới phải muốn hai chồng, hai chồng tới. Trên đất để cốt sắt thể trường. rắn nhưng hướng như nhưng ngày đình. ngày đình. Công chung công này ngô nhận mang lên muốn chồng chồng nặng không thể phòng gia gia là là vậy hôm hôm khổ chắc, phải hai hai điểm, qua qua kêu vừa vừa việc để cứ sức Lão lão nô g không hề nghĩ ngợi một cái tay bắt một chồng trực tiếp nhấc lên liền đi nhưng là hắn còn đánh giá thấp chính mình khí lực vốn tưởng rằng những thứ kia tiểu tử là nghĩ lời biếng lúc này mới một chồng một chồng hướng trên vai gánh sau đó trở đi hắn muốn thể phát hiện mình có sức lực nhưng không nghĩ tới lần này ngược lại thì bị mất mặt lão nô g cúi người xuống tay cũng nắm kia cốt sát dốc hết sức nhưng còn muốn thẳng lên lại không đơn giản như vậy lão nô g nhấc lên sức lực dùng sức n h ấ t rồi hai cái có thể kia cốt sắt căn bản là không phải hắn một cái tay có thể nhấc lên hắn rất là lúng túng đứng tại chỗ dùng sức mấy lần đều không nhắc tới đứng lên lao ngô nhìn chung quanh rốt cục thì nhận rõ chính mình không có cách nào đem cốt sắt nhắc tới sự thật tốt ở chung quanh nhân viên trên đều có chuyện mình phải làm không người đặc biệt chú ý hắn hành vi mới vừa rồi lao ngô kia tình cảnh lúng túng giống như thoảng qua như mây khói lao ngô n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i cũng tới này trên công trường làm việc ngày hôm qua nửa đường chạy trốn cái gia đình kia đầu đội đến màu da cam nón an toàn trong tay gánh hai giọ gạch đỏ cứ như vậy đứng ở lao trước mặt ngô mới vừa rồi thời điểm hắn xa xa nhìn thấy bên này có một người hai tay muốn nhấc lên cốt sắt nhưng không nghĩ tới là nhấc rồi nửa ngày cũng không nhắc tới cảnh tượng như vậy hắn ngày hôm qua cũng thử qua nhưng cuối cùng là bị cốt sắt chân thực sức nặng hung hăng đánh mặt không nghĩ tới hôm nay cũng đụng phải như vậy đồng loại liền vội vàng muốn tới xem một chút thật không nghĩ đến là hắn đi tới nhích tới gần sau đó thấy người kia quả thực đem mình d ọ a sợ trên vai gánh gạch đỏ tả hữu đi lang thang trong chốc lát người trước mắt này lại là lão ngô là hắn biết này hắc điện thương thành trên công trường đãi ngộ giỏi như vậy lão ngô biết nhất định là sẽ tới vốn là hắn ngày hôm qua chỉ muốn liên quan như vậy một buổi chiều liền đi không nghĩ tới làm x o n g công phu bên này còn cơm t h ắ n g kia từng viên một đầy đ ặ n gạo cơm bạch diện bánh bao vừa thơm vừa mềm nói hơn nữa mỗi người quá mức còn có thể được một cái đại đùi gà chính là chỗ này sau một bữa cơm hoàn toàn bắt hắn cho lưu lại ở hắc điếm thương thành công trường chính giữa còn có làm thêm giờ chế độ chỉ cần ở không làm thương hại thân thể điều kiện tiên quyết ngươi nghĩ làm bao lâu liền làm bao lâu bạch ban vãn ban đều có người đang làm hắn không ở không được cũng nhiều làm kia một giờ vốn là gia đình cũng phải đi nơi này lại có ăn khuya tồn tại vừa vặn làm rồi một buổi tối đói bụng cô lỗ lỗ một bữa cơm để cho gia đình mãn huyết sống lại gia đình cũng nghĩ xong ăn xong bữa này ăn khuya liền đi có thể hắc cho thể trong thương thành nhân lại an bài cho hắn điếm lại bài vải. an lều kia trong lều ấm áp đ ạ i t r a n hoàn cảnh sống so với hắn ở thượng thư phủ nơi ấy còn tốt hơn nhất là này một cái lều vải chỉ ở bốn người hắn ở thượng thư phủ hậu viện chính giữa nhưng là phải mười mấy người chen chúc một cái giường nằm lớn kia trong đám người vừa thối hựu tạng tràn đầy thối mùi mồ hôi nhưng lại ở hắc điếm thương thành công trường trong lều lại không chút tạp chất dứt mỗi một lều vải còn phân một chậu khối băng đến ban đêm mát mẻ rất loại này ở điều kiện gia đình lại cũng không rời nổi bước chân r t sạch cái nước lạnh tắm vào lều c h ạ y liền khò khò ngủ say ở công trường lều vải ngủ buổi tối đầu tiên là hắn đ ờ i này ngủ thoải mái nhất một buổi tối ngày thứ hai dậy nguyên khí trăn đầy ă n công trường phân phối cháo trắng cùng bánh bao gia đình cũng không tiện đi lột sắn tay áo chuẩn bị cạn nữa một ngày lúc này mới bắt đầu liên quan không bao lâu lại lại đụng phải láo nô láo nô híp lại thu hút nhìn một cái chính là con cáo giả thật là đạp phá thiết hải vô mịch sử chiếm được toàn bộ không n g ồ n g thời gian hắn tân tân khổ khổ muốn muốn tìm người vừa quay đầu liền xuất hiện ở nơi này gia đình lại nghĩ rất đơn giản vẻ mặt đắc ý cười nhìn lao ngô tiền công này so với thượng thư phủ còn cao hơn nữa đến t r ư a thức ăn nhất định sẽ cho ngươi yêu nơi này lao ngô ngươi đừng n h ắ c kia cốt sắt trọng r ấ t cùng đi với ta bê gạch này tiểu nhị tương đối b ô n g lỏng thật không hổ là một cái lười biếng nhà giàu lúc này mới tới h ắ t điếm thương thành công trường không bao lâu lập tức liền tìm được thoải mái nhất sống ngày hôm qua hắn thứ nhất thời điểm cũng là rời cốt sát rời trong chốc lát đã cảm thấy mỏi e o đau lưng công trường đang tìm kiếm trong chốc lát lúc này mới roi theo bê gạch lão ngô nhìn chung quanh chắc chắn không người chú ý tới hắn sau đó lão ngô gật đầu một cái biểu thị chính mình nguyện ý đi theo nhà này đ ì n h đi lão ngô ngươi đã đến rồi kia những người khác đâu bọn họ cũng tới sao thiếu gia cùng lão ra hẳn không biết chưa gia đình mở ra lắm lời kiểu hắn đối với huynh đệ k h á c môn hướng đi cũng rất quan tâm bọn họ cũng tới lao ngô ở phía cuối buồn bực trả lời thật à, bọn họ cũng tới nữa tốt lắm nha ta và ngươi nói nơi này ngủ kia không phải bình thường thoải mái gia đình không ngừng than thở công trường thiết thi nơi này toàn bộ lều vải đều là tạm thời xây dựng như vậy đơn sơ trong hoàn cảnh lại sáng tạo ra tốt như vậy điều kiện so với ở thượng thư phủ quá còn phải thích ý ngoại trừ ban ngày nên bận rộn thời điểm bận rộn điểm không rảnh rỗi thời điểm nhất định chính là ở nghỉ phép như vậy sinh hoạt để cho gia đình rất là hưởng thụ thật sao kia còn giống như không tệ ai nơi này nhà xí ở đâu mang ta đi chứ sao lão ánh mắt của ngô quan sát hai bên nơi này công việc kiểu mỗi người đều có cương vị mình làm lên sự tình cũng phá lệ nghiêm túc không thuộc về mình chuyện một cái cũng sẽ không đi quan tâm mới vừa rồi lão ngô với gia đình con đường đi tới này coi như cùng người vai đụng vai đi ngang qua người kia cũng sẽ không ngẩng đầu liếc hắn một cái gia đình ở phía trước thao thao bất tuyệt vừa nói nghe được lão ngô nói lên một cái như vậy yêu cầu lập tức gật đầu đem trên vai gạch bông u xuống vồ vô, vô tay mang theo lão ngô hướng vừa đi ngươi cũng đã biết nơi này nhà sĩ là hình dáng gì đợi ngươi qua thấy nhất định sẽ bị hù dọa ngày hôm qua hắn lần đầu tiên bên trên nhà sĩ thời điểm cũng bị nơi này thiết thi dọa sợ thượng thư trong phủ nhà sĩ, tùy tiện đào hố ở nơi đó chúng quanh xây mấy cái tấm ván cửa họa một cái m a u kia đây chính là một nhà sĩ. nhưng là công trường chung lại không giống nhau ồ thế nào cái không giống nhau pháp nhà sĩ không cũng như vậy sao lão ngô cùng gia đình hai người dần dần hướng địa phương vắng vẻ đi người chung quanh cũng từ từ giảm bớt lão ngô nghe gia đình như vậy khen ngợi công trường nhà sĩ, có chút hiếu kỳ địa cùng hắn tiếp lời nói cái này không khỏi không khen một chút dương lão bản rồi kia nhà sĩ nhưng là dương lão bản tự mình thiết kế ra được đợi ngươi qua ngươi sẽ biết gia đình cười hắc hắc lựa chọn bảo mật chương ũ n g k ô n g trực t i cho láo ngô công đ ba trăm tám mươi lăm lão ngô tìm tòi lữ chỉnh thứ ba trăm tám mươi lăm lão ngô tìm tòi lữ t r ì n h chính là trước mặt cái kia nhà ở n g ư ờ i đẩy cửa đi vào chính là nhà sĩ rồi đi tới nhà sĩ trước mặt gia đình chỉ trước mặt nhà hướng về phía lao ngô nói nhìn nhà kia đinh ngôn ngữ thần sắc đã tràn đầy đắc ý phản phất rất hoan hỉ có thể mang lão ngô tới đây nhà sĩ. lão ngô theo gia đình ánh mắt nhìn trước mặt cùng hắn tưởng tượng chung nhà sĩ không có chút nào như thế ở nơi này là nhà sĩ, thật là so với hắn ở thượng thư phủ làm nghỉ xả hơi căn phòng còn lớn hơn lớn như vậy một khối địa phương là nhà sĩ, hơn nữa còn lại nhà sĩ không đều là mấy khối tấm ván vây lại này cái nhà sĩ giống như là xây s o n g căn phòng nhỏ như thế nhìn cũng không có bao nhiêu thông gió địa phương cấp trên còn đắp đỉnh nhà sĩ. kia nhiều thôi à như vậy mật đất phong phương kia khởi là không phải được t ú i chết lao trong lòng nô hơi có chút kháng cự nhưng nhìn một cái gia đình nhờ vào đó nói cái này chính là nhà xí nha ngươi dẫn ta đi vào nhìn một chút đi gia đình nghe một chút nhìn một cái lao ngô gãi đầu một cái qua nhiều năm như vậy lao ngô ở bên cạnh họ vẫn luôn mang của bọn hắn chuyện lớn chuyện nhỏ cho bọn hắn không ít hỗ trợ nay đều đến mao cửa phòng rồi còn muốn cho hắn mang theo đi vào đây là nhà xí lại là không phải tiệm cơm nói lời trong lòng gia đình là phi thường cự tuyệt nhưng nhìn lão ngô bộ dáng kia gia đình điểm lại đầu chính mình đi ở trước mặt dẫn lão ngô tiến đi đến một cái hoàn cảnh mới chính giữa nhân l u ô n là sẽ có nhiều chút không thể í đứng phòng cũ tình huống này chắc cũng là sợ người lạ đi ai ngờ gia đình xoay người ở phía trước đi một khắc kia lão ngô mặt đoạn thời gian trước toát ra t à ác nụ cười lão ngô chắc chắn chung quanh không có ai chú ý tới nơi này vội vàng đuổi theo gia đình bước chân đi về phía trước này nhà xí thật không tệ cùng chúng ta trước không có chút nào như thế ngươi xem coi như vào cũng không có một chút mùi thúi gia đình cũng đi ở phía trước rồi còn thao thao bất tuyệt vừa nói chính mình đối này cái nhà sĩ có nhiều hài lòng cũng coi là hướng về phía lao ngô giới thiệu nơi này tình huống l a o ngô tay tay háo chính giữa đã nắm một cái dao găm ngắn đi vào một khắc kia hắn liền đem dao găm ngắn dơ lên thật cao chuẩn bị hướng gia đình gãy tập kích nhưng là tay hắn mới vừa dơ lên đi vào thấy một màn như vậy để cho l a o ngô dơ cao tay lập tức lại thu hồi lại trong này cảnh tượng để cho lão ngô đánh mất năng lực nói chuyện này một cái nhà xí bên ngoài nhìn chỉ cho là là phổ thông nhà nhỏ nhưng là sau khi đi vào lại phát hiện trong này dấu dếm huyền cơ b a o trong phòng có nhiều vô cùng tấm ngăn từng cái tấm ngăn liền có một cái hầm cầu mà hầm cầu cấp trên còn có một thùng nước lớn sau khi đi vào có thể nghe được ở chỗ này tiếng nước chạy đến thời gian nhất định này thủy gục hạ trực tiếp đem hầm cầu vào sạch sẽ lão ngô tiến tới một khắc kia còn nhìn thấy một thùng nước lớn nhân xúc mãn sau đó từ hầm cầu cấp trên n g ã xuống đem hầm cầu sông đến phá lệ không chút t ạ p chiết mà những thứ kêu bài tiết vật cũng theo hầm cầu chung đường ống di chuyển vốn nên là nhăn nhữ bẩn thiệu nhà sĩ, nhưng bởi vì như vậy hợp lý thiết kế một chút mùi là lạ cũng không có dương phàm lúc ấy ở thiết kế nhà sĩ thời điểm nhưng là muốn không ít phương pháp ở thời đại này chính giữa dương phàm còn không có nhiều thời gian như vậy sáng tạo ra tự động b u ồ n cầu tự hoại bất đắc dị hắn không thể làm gì khác hơn là rời đến hậu thế kỷ những cái công cộng đó nhà cầu dọn dẹp phương thức sử dụng hiệu quả ngược lại cũng không tệ thả vào này công trường chính giữa từng cái công nhân hướng về phía này nhà cầu thiết kế cũng rất hài lòng lao nô ngươi tự nhiên đờ ra làm gì đây tuy tiện tìm một cái hầm cầu đi vào là được vừa bên trên đều có giấy nháp ngươi trước bên trên trở về đường ngươi biết chưa công trình bên kia không thể trì hoãn ta đi về trước gia đình nói mấy lời như vậy sau đó xoay người liền đi ra ngoài công trường bên kia sự tình nhiều như vậy không thể bởi vì một mình hắn như xe bị tuột xích vào lúc này cũng đem lão ngô mang tới nhà xí rồi hắn cũng nên đi ra đem sự tình cho làm xong gia đình đi nhanh chóng lão ngô trùy thủ trong tay giật giật tiếp lấy hắn vẫn cây trùy thủ cho thu cất tùy tiện tìm một hầm cầu ngồi sồn xuống trưa một đoạn thời gian lão ngô lần nữa quay trở về công trường thật tốt làm công việc của hắn ngược lại bây giờ tìm đến rồi một tên gia đình còn có một người khác gia đình muốn tìm đợi hai tên gia đình cũng tìm được sẽ giải quyết bọn họ cũng không muộn hát điếm trong quán rượu dương phạm nắm giấy bút c u ố n q u y ế t suy tính rốt cuộc lấy cái dạng gì phương án mới có thể càng hấp dẫn người quảng cáo từ một câu đôi câu nghe nhiều sẽ gặp chán ghét phải thời thời khắc khắc đổi mới tân quảng cáo từ cần phải có càng thêm tốt hơn truyền bá tính cùng với để cho người ta nhìn một cái liền minh bạch quảng cáo tin tức thực ra sự tình như thế tùy tiện tìm hệ thống hoán đổi mấy cái là được nhưng là nếu là dương phạm muốn cầu cạnh hệ thống t i ê hệ thống tất nhiên sẽ mở ra giá cao điểm tích lũy đây chính là dùng đầu góc một chút sự tình không cần phải lại dùng điểm tích lũy tới hối đoái dương p h ạ m khẽ c ắ n răng loại sự tình này làm sao có thể làm khó hắn ông chủ trong hoàng cung lê công công tới nhìn hắn bộ dáng tựa hồ có hơi cuống cuồng lý thanh liên ở cửa tùy thời chú ý hắc điếm quầy rượu trong điếm sự tình cùng lúc cũng chú ý ngoài tiệm tình huống xa xa liền hướng lê công công tới lý thanh liên liền vội vàng đi tới dương p h ạ m bên này lộ ra tin tức lê công công hắn tới làm gì dương phàm trong lòng lão đại lê công công tới đó không phải là đại biểu lý nhị đã tới sao hắn đột nhiên tới hắc điếm quầy rượu có chuyện gì chẳng lẽ là tự mình đi ra mua trà sữa kia cũng không đúng à, trong hoàng cung hoàng tử nào công chúa có thể có lớn như vậy mặt mũi để cho lê công công cho hắn chân chạy xem ra lần này lê công công mục đích tới khẳng định cùng lý nhị không thoát được quan hệ lê công Công đi vội vàng một thân liền đựng hắc điếm cửa quán rượu liền bắt đầu kêu lên g ư ờ n g phàm tên dương p h ạ m dương lão bản có ở đây không dương p h ạ m cả người không người nửa nằm ở trước quầy chống đỡ cái đầu nhìn lê công công đến lê công c ô ngồi n g một lần đến hai tay trống trơn sau lưng đi theo hai cái thị vệ không mang tôn tử cũng không có mang cái gì đặc thù đồ vật này tới hẳn không có cái gì hoàng đế thánh chỉ đi ở chỗ này đây yêu đây là cái gì p h ò n g cho lê công công thổi tới rồi hả dương p h ạ m cười h i ế p mắt cùng lê công công chào hỏi tuy nói hắn là tên thái giám nhưng là dương phạm chưa bao giờ sẽ xem thường nhân cho lê công công s á t mặt so với người bình thường còn phải nhiệt tình mấy phần dù sao dương phạm là một cái mở ra nhân tự nhiên cũng thương tiếc những thứ này thái giám lê công công thấy dương phạm này mặt mày vui vẻ chặt cắt tâm tình từ từ thư g i ả n dương lão bản ở liền có thể ta hôm nay tới là cùng ngươi truyền lời truyền lời người giúp ai truyền lời truyền nói cái gì dương phạm nghe một chút trong nháy mắt tính cảnh giác đi lên lê công công giúp người truyền lời đó không phải là giúp lý nhị rồi không lao nô dĩ nhiên là giúp bệ hạ truyền lời minh nhật hoàng cung nội đem cử hành gia hiến bệ hạ nghĩ tới nghĩ lui đối chuyện này có kinh nghiệm cũng chỉ có ngươi dương phạm dương l ã o b ả n rồi cho nên đặc biệt phái ta tới nói cho dương l ã o bản minh nhật hoàng cung nội ra hiến tùy dương l ã o bản ngươi tới chủ trì nha không đã sớm hẳn gọi đổi lời nói lúc này hẳn gọi ngươi dương đại nhân mới được chương ba trăm tám mươi sáu hoàng cung gia hiến thứ ba trăm tám mươi sáu hoàng cung gia hiến lê công công mỉm cười nhìn dương phạm trên người dương phạm đều có chức quan ăn rồi nhưng hắn vẫn nhàn nhã mấy ngày không đến bên trên tàu triều ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới tư thái để cho hắn không nói gì cực kỳ cái gì ngày mai liền muốn mở ra hiến này là lúc nào chuyện thế nào tạm thời tới gọi ta là đi à? dương phạm nghe được tin tức này sau đó trong nháy mắt nhũ mày bên trong hoàng cung thế nào cũng như vậy không đáng tin cậy nếu như hắn nhớ không lầm lời nói vô luận là có vẻ tiểu hiến tịch trong tại trong thể tầm thường một một Hoàng Hoàng Cung đều có chuyên môn nhân tại chuẩn、bị. Hơn nữa bên Cung không nhân lần yến phải khi hội, vật phẩm cần đều là là làm có có đều bị. ra, vậy t tinh tế nhất hoàn mỹ nhất, ít nhất phải chuẩn bị từ sớm một tháng, mới có thể thu thập xong cùng với mua dễ làm thiên tài liệu cần thiết. phẩm phải hoàn chuẩn mỹ sớm mới mua làm cần có cùng cần xong đều liệu là với bị ậ v dễ làm sao đột nhiên liền đem cái thúng mức xuống hắn trên người dương phạm rồi hơn nữa cho hắn thời gian liền hai mươi bốn giờ cũng chưa tới chưa ngày mai hắn căn bản là không có thời gian chuẩn bị a dương phạm vẻ mặt đưa đám đối với cái này một cái kết quả không rất hài lòng dương đại nhân chúng ta đây cũng là bất đắc di c h u n g bất đắc di n h a vốn là có tổ chức lần này hiến hội nhân nhưng bọn họ đột nhiên bị bệnh ngã xuống đất không nổi vốn tưởng rằng lập tức có thể được không nghĩ tới hắn thân thể kia không biết là bị bệnh gì hôm qua liền tắt thở bậy hạ cũng là thật không tìm thấy người rồi lúc này mới phái đến lao nô tới hắc điếm q u o y rượu xin ngài cái này anh tuấn có tài nhân mới vào cung lê công công vẻ mặt khó xử vừa nói trận này ra y ế n là đã nói trước thiệp mời đều đã phát ra ngoài ngày mai buổi t r ư a y ế n hội phải muốn bắt đầu nhưng là chủ trì cái y ế n hội này nhân thay đổi trong hoàng cung không có một là gánh vác được nhiệm vụ lớn nghĩ tới nghĩ lui thích hợp nhất một cái nhân tuyển cũng chỉ có dương phàm rồi dương phàm người này không gì không thể luôn là có thể đem đại sự hóa tiểu tiểu chuyện hóa vô này một loại xử lý vấn đề nhân tài ở loại thời khắc mấu chốt này tiện dụng nhất rồi lê công, công đem lời nói đẹp đẽ có thể dương phàm lại rõ ràng rất đây chính là hướng trên đầu của hắn đội mũ cao lý nhị cũng thật là một cái y ê u vẫy n ổ i nhân hắn tổ chức mình yến hội xảy ra thai nạn lại đem hắn kéo lên đi lấp hố lê công công dẫn nhân cũng tìm được hắc điếm q u ầ y rượu nếu là dương p h ạ m vào lúc này cự tuyệt căn bản không biện pháp chạy thoát sớm biết như vậy dương p h ạ m mới vừa rồi bị bệnh không thấy là được dương p h ạ m mặt không chút thay đổi đứng tại chỗ còn công công cười h i ế p mắt nhìn sẽ chờ dương p h ạ m câu trả lời coi như dương p h ạ m không trả lời chắc chắn cũng không có quan hệ hắn đứng phía sau hai cái đều là đại nội cao thủ vô luận câu trả lời thích hợp trực tiếp đem dương phàm trói vào hoàng cung là được lý nhị sở dĩ sẽ để cho dương phàm tới xử lý cái này cục diện rối r á m nguyên nhân cũng là bởi vì dương phàm thật có năng lực này trận này ra hiến chắc cho ta phát thiệp mời ta đây cũng nhận được thiệp mời rồi bây giờ lại muốn cho ta đi vào cùng chủ cầm trận này ra hiến này sợ rằng có chút không ổn đi dương phàm cũng là trong hoàng cung đại thần hắn cũng hẳn nhận được thiệp mời lê công trong lòng công vốn muốn, muốn nếu như dương phạm dám cự tuyệt hắn liền đem dương phạm cho trói vào hoàng cung nhưng là dương phạm những lời này để cho lê công công không biết nên như thế nào quyết định dương phạm cũng đúng là trong triều đình quan chức ra hiến tiệc mời rồi toàn bộ quan chức lại có thể mang theo một cái nữ c u ố n vào cung bây giờ dương phạm lại nhận được thiệp mời lại bị bắt buộc kéo vào trong hoàng cung làm chủ trì hiến hội người này thật giống như thật có nhiều chút không nói được nhất thời lê công công mặt lộ vẻ khó xử có chút dối d á m nhưng ngay sau đó lê công công hít sâu một hơi dứt khoát trực tiếp cùng dương phảm vò đã mẹ lại s ứ c thẳng thắn gặp nhau dương đại nhân ta cũng không nói dối ngài rồi chúng ta bên trong hoàng cung thật không có nhân có thể thay thế cái c h â u ngồi này người xem nhìn trong hoàng cung nhân tài đông đúc bệ hạ có thể chọn được dương đại nhân danh nhất định là dương đại nhân có chỗ hơn người được bệ hạ thưởng thức hôm nay ta tới cũng là cho bệ hạ chuyển lời dương đại nhân ngươi cũng đừng làm khó dễ ta có được hay không lê công, công vừa nói chuyện con ngươi đều có chút ướt nhìn liền muốn khóc bộ dáng dương phàm mặt đầy hắt tuyến tâm lý không vui này lê công công lại còn cậy già lên mặt đạo đức bắt c ó hán kia ngươi đừng làm khó ta có được hay không nói là để mắt ta n à y cục diện rối dám bảo ta làm sao thu thập dương phàm liếc mắt nghiêng người sang đưa lưng về phía lê công công nói nếu như hắn đáp ứng vào cung đối mặt là triều đỉnh trên dưới văn v õ bá quan đây nếu là ở trước mặt nhiều người như vậy đeo xấu hắn dương phàm mặt mũi nên đi kia thả lê công công thấy dương p h ạ m cự tuyệt như vậy hoàn toàn trong lòng trận lạnh dương đại nhân ngài chỉ muốn đi vào quản lý tốt lần này chương trình là được những vật khác phần lớn cũng cho chuẩn bị xong còn kém cái người dẫn đầu dương đại nhân ta yêu cầu văn ngươi dương đại nhân lê công công vừa nói liền muốn quỳ dưới đất sắp quỳ xuống thời điểm dương p h ạ m đưa tay ra nâng hắn lớn như vậy một cái bối phận nhân quỳ xuống trước mặt dương p h ạ m hắn sợ tổn thọ được để cho ta vào cung có thể bất quá vô luận ta làm ra cái dạng gì quyết định đều chỉ có thể dựa theo ý tưởng của ta nếu đem ta kêu đi làm người dẫn đầu ta cũng sẽ không dựa theo các ngươi chương trình đi làm ta có thể bảo đảm trận này ra hiến nhất định làm được nợ mày nợ mặt sẽ không ra bất chắc nhưng là về phần làm sao bây giờ các ngươi không thể can thiệp dương phàm vẻ mặt thành thật nói đến đây lời nói mặc dù trước mặt là lê công công hắn nói lời này có lẽ không có gì dùng nhưng là ít nhất lê công công sẽ đem lời chuyển đến trước mặt lý nhị lê công công thấy dương phàm gật đầu mừng rỡ không thôi một chút cũng không có nghe dương phàm nói là cái gì chỉ biết là dương phàm nguyện ý vào cung là được chỉ cần hắn có thể tiến công kia chuyện gì cũng không tính là chuyện tốt lắm dương đại nhân ngươi chuẩn bị một chút bây giờ theo ta cùng vào c u n g t r ư a ngày mai bắt đầu hiến hội hiện nay cũng sắp tới rồi buổi trưa hai mươi b ố giờ không tới sau đó bọn họ phải tranh đoạt từng giây từng phút hắn cũng không nói nhiều theo lê Công công liền cùng vào hoàng cung vào cung chuyện thứ nhất dương phạm yêu cầu thẩm tra hoàng cung lần này hiến hội chuẩn bị đồ ăn kiểm tra xong đồ ăn sau đó dương phạm đem lần này sử dụng chén đĩa tất cả đều dán lên đến từ hắn hắc điếm thương thành lời quảng cáo k ê u tiểu chữ không lớn không nhỏ khác ở những thứ này chén đĩa bên trên giống như là tiểu hoa văn nhưng khi ngươi cầm lên những thứ này món đồ chơi nhiều kiểm tra một hồi liền có thể phát hiện hắc điếm thương thành bốn chữ lớn hơn nữa bên dưới cũng không thiếu chiêu thương tuyển mộ tin tức lê công công đem dương phạm dẫn vào rồi hoàng cung cũng không dám hỏi dương phạm có cái gì dạng dự định vội vội vàng vàng đã đến hoàng đế vậy đi báo cáo tình huống nói cho lý nhị dương phạm nguyện ý vào cung bây giờ đã tại ngự thiện phòng chung bắt tay bắt đầu chuẩn bị lý nhị nghe lời này có chút kinh ngạc hôm nay dương phạm lại như vậy sảng khoái nói vào cung liền trực tiếp tiến cung bậy hạ dương đại nhân còn nói cái hiến hội này nếu là do hắn chủ trì vậy thì phải dựa theo hắn chương trình đi lê công công lần nữa truyền đạt dương phạm nói chuyện ồ kế hoạch của hắn đó là cái gì lý nhị tóc mày dương p h ạ m cái kia nhân tinh linh cổ quái nếu là hắn qua loa ồn ào đó cũng không được rồi cái này dương đại nhân không nói với chúng ta à? chương ba trăm tám mươi bảy lại thấy vũ mị nương thứ ba trăm tám mươi bảy lại thấy vũ mị nương lê công công chỉ là phục mệnh đem dương p h ạ m cho kéo vào hoàng c u n g không hỏi dương p h ạ m là như thế nào bày ra nha nô tải cái này thì tái đi hỏi hỏi dương đại nhân lê công công lui về sau một bước l ờ i vừa mới nói xong cũng chuẩn bị đi ra ngoài đi hỏi một chút dương p h ạ m l à như thế nào bày ra cũng là hắn quá mức thư này cũng không nghĩ tới không cần dương p h ạ m nếu đều nguyện ý tới tùy hắn đi là được ngươi cũng cho chấm truyền một cái lời nói nếu là dương p h ạ m dám đem lần này hiến hội làm hư vậy hắn liền đưa đầu tới gặp chấm dương p h ạ m nếu yêu đả á c h mê kia lý nhị cũng là không phải ăn chay xem ai nói dọa tương đối lợi hại lê công công nơm nớp lo sợ đứng ở bên cạnh gật đầu một cái trong lòng không khỏi tại sao dương phàm có chút k h ă n yêu lần này vào cung dương phàm là được mời vào hoàng cung đến cùng trước toàn bộ tính chất rất bất đồng hắn ăn bài xong hết t h ả sau ở trong hoàng cung ngự hoa viên tùy ý du đãng đứng lên nhưng là dương phàm cũng chỉ là ở phía trước ngự hoa viên du đãng cũng không bước vào hậu cung nửa bước đang không có nhân dẫn dưới tình huống nếu là tùy tiện bước chân vào hậu cung chính giữa bên kia là trực tiếp giết không tha vô luận ở cái gì tầng diện dưới tình huống đều phải lấy mạng nhỏ mình làm trọng dương phàm rất là thông minh không có hướng hậu cung đi huống chi lý nhị bây giờ tuổi tắc cũng không nhỏ trong hậu cung những tam đó ngàn giai lệ không có mấy người là đẹp mắt nữ nhân cũng là phiền thoái sinh vật dương phàm để tâm có c h ú t c h ú t đối những hoa hoa đó qua loa cũng mất cảm giác ai nha dương đại nhân ngươi thế nào ở hoàng cung chính giữa chính trực mùa hẹn ngự hoa viên cái ao chính giữa hà hoa mở chính k i ể u diễm bất á t dương phàm đi tới bên hồ nước chỉ cần đưa tay là có thể hái một đoá liên bồng này liên bồng lại lớn lại viên nhi nhìn hạt sen cũng rất đầy đạn dương phạm không nhịn được đưa tay hái một cái lúc này mới mới vừa đem liên đ ồ n g t r ộ p vào trong tay sau lưng liền toát ra một thân kêu lên dương phạm hù dọa liên đ ồ n g lại lọt vào cái ao un một tiếng tràn ra nước dính hắn trước áo lót dương phạm sậm mặt lại nhìn trong hồ thật lâu không tán rung động cái ao chính giữa tối đầy đặn một đoá liên đ ồ n g chính là hắn mới vừa rồi tài một cái kia kết quả chính mình một cái đều không nếm liền lọt vào cái ao chính giữa thật đúng là hưởng công đáng tiếc dương phạm xoay người hơi có chút căm thức hắn ngược lại muốn nhìn một chút rốt cuộc là cái nào không biết điều nhân bị dọa sợ đến hắn đem liền thùng cũng cho cạo điệu này một quay đầu mới vừa rồi phát ra âm thanh nhân c ư ờ i doanh doanh đứng ở trước mặt dương phàm người kia mặc quần đỏ tử b ạ c h mặc trên người nhất đẳng y phục cung nữ dương phàm bản là sinh khí có thể quay đầu nhìn người này trong nháy mắt một chút tức giận cũng không có dương đại nhân ngươi thế nào ở nơi này nhỉ vũ mị nương thấy dương phàm không đáp lời lại hỏi một câu từ lần trước sơn trang dành để nghỉ mát một bên dương tam liền đem vũ mị nương ném với sau ngược lại sau này dương phàm cũng sẽ không tới hậu cung làm hết sức không đi tiếp xúc người này thật không nghĩ đến là vậy làm sao vừa mới vào cung liền đụng phải chính mình không nghĩ nhất đụng phải người đâu b ậ y hạ truyền cho ta vào cung có chút việc dương phàm quay đầu qua ánh mắt phiêu hướng những địa phương khác thờ ơ trả lời hắn biểu hiện thập phần không n h ị n được chỉ cần là có chút nhãn lực độc đáo nhân nên kết thúc đề tài nhanh chóng rời đi chỉ là vũ mị nương đối dương phàm lòng hiếu kỳ rất nặng lại dương phàm cũng là hắn mục tiêu một trong hai người bình thường vốn là khó gặp cách nhìn bây giờ có thể đụng phải một mặt đúng là không dễ vũ mị nương sao sẽ buông tha cơ hội này vũ mị nương cũng không để ý dương phàm làm ra thái độ gì như cũ cởi kéo đề tài dương đại nhân thua thiệt ngươi còn nhớ nô tỷ mới vừa rồi nô tỷ cũng do dự một lúc lâu mới lên trước tiếp lời đây không quá nhớ người người tên gì dương phàm méo máo đầu cố làm mơ hồ nói vũ mị nương đọng trên mặt nụ cười có chút cứng gắc cười khăn nói dương đại nhân còn thật biết nói đùa à, nô tỉ kêu mị nương n h a vũ mị nương lần này nhớ sao vũ mị nương trận to mắt thủy nhuận ánh mắt nhìn chằm chằm dương p h à m nàng vừa thanh thuần lại quyến rũ bộ dáng tùy ý nam nhân đều hiểu ý động vũ mị nương cũng biết rõ mình như vậy có thể quá hấp dẫn đến vô số nam nhân nàng chiêu số này chỉ cần đối nam nhân có đều hữu hiệu thật sao ký không lớn ở ngươi cũng đã biết ngự thiện phòng phương hướng ở nơi nào Ta mới vừa mới rồi đi lạc đường. lạc dương phạm lắc đầu một cái làm bộ như như cũ không nhận biết vũ mị nương bộ dáng hơn nữa còn hướng vũ mị nương hỏi t h ă m ngự thiện phòng phương hướng đại nhân ngươi thật không nhớ rõ rồi hả vũ mị nương cũng không trả lời dương phạm vấn đề ngược lại làm bộ như đáng thương chất vấn dương phạm con ngươi thủy nội non nhìn lệ quang lưu động thật giống như một cái chớp mắt là có thể rơi xuống nước mắt dương phạm mặt không chút thay đổi lắc đầu một cái trên thực tế trong lòng vạn mã buôn đẳng một đời nữ đế vũ mị nương thật là không phải ăn chay bây giờ nàng chỉ là sơ cấp võ tác thiên nhưng là nàng này diễn kỹ đã lô hỏa thuần thanh nhìn dương phàm đều có chút không lạnh tốt như chính mình quên hắn thật là cái gì ngút trời sai lầm lớn dương phàm ống tay háo hạ thủ cầm thật chặt cưỡng bách chính mình tỉnh táo giả bộ nổi nóng nói thế nào một mình ngươi cung nữ còn cần ta nhớ ngươi nô tỷ không dám dương đại nhân là nô tỷ vượt qua dương phàm đột nhiên trở mặt võ tác thiên vẻ mặt mẫu bức có chút nóng lên rất nhanh thì làm ra phản ứng nàng lui về sau một bước cùng dương phàm giữ vững khoảng cách an toàn nháy mắt một cái hai giọt thanh lệ hạ xuống nước mắt như mưa h i ể u điệu tư thái hướng về phía dương phàm nói xin lỗi ngự thiện phòng phương vị ở đâu đừng chậm trễ chuyện của ta nhi dương phàm khẽ cắn răng bỏ quên vũ mị nương này làm làm tư thái ở trong lòng không ngừng mặc niệm đến mặt tiền nhân là võ tắc thiên mặt tiền nhân là võ tắc thiên ngự thiện phòng ở đông nam g i á phương vị dọc theo điều này cung nói đi ra ngoài quẹo phải phòng thiện lại đi suốt liền đến thiện phòng rồi. đến suốt ngự vòng ũ cũng Mỹ Phạm Phạm muốn làm Nương vừa nói chuyện, nửa ngồi thân thể hướng Dương、phạm、hành lễ. Đi biết. Dương、phạm、nói xong lời này, cũng không để ý võ tắc thiên, ở muốn làm gì. vừa võ v Đi biết. lời thể tắc để lễ. ý ở qua nàng liền chuẩn bị đi đến ngự thiện phòng dương phạm cho tới bây giờ là không phải dân mù đường ngự thiện phòng chẳng qua là một cái cớ bây giờ đường cũng đã hỏi tới dương phạm cũng có lý do nhanh nhanh rời đi đang lúc đến dương phạm cùng vũ m ỹ nương sượt qua người thời điểm vũ mị nương chợt đứng lên chẳng qua chỉ là đơn giản một cái ngồi t r ồ m hổm lên động tác vũ mị nương thân thể thật giống như đón gió mà động c á n h liễu thẳng tắp nhìn dương phàm cái phương hướng này đào tới vốn cho là kết thúc trận này đối chiến dương phàm chỉ muốn mau rời khỏi nơi này không nghĩ tới vũ mị nương đột nhiên tới như vậy vừa đứng hắn n ẹ tránh không kịp trực tiếp tiếp nhận vũ mị nương đảo lại thân thể nguyễn ngọc ở ngực trên người nàng còn có một cổ nhàn nhạt mùi thơm là không phải cái loại này tục khí son p h ấ n hương là thập phần thanh tân tự nhiên nghe liền làm cho tâm thần người sung sướng ngồi thơm dương p h ạ m cũng không nhịn được nhiều hút vài hơi mà vũ mị nương chính là rót ở dương p h ạ m trong ngực tay thật chặt bắt dương p h ạ m cánh tay cả người cũng dựa vào rồi dương p h ạ m trong ngực nhưng dương p h ạ m lại không cảm giác được cái gì sức nặng nữ nhân này nhẹ nhàng quá chương ba trăm tám mươi tám chạy chối chết thứ tam bách tám mươi tám chạy chối chết hôm nay dương p h ạ m đoán là chân chính thấy được cái gì gọi là nhu nhược không có xương vũ mị nương cứ như vậy dựa vào dương phàm trong ngực dương phàm thủ tắc theo bản năng ôm vũ mị nương eo từ lần đầu tiên nhìn thấy vũ mị nương thời điểm dương phàm liền gặp qua nàng eo thon mặc đến rộng đại cung nữ phục mặc dù chặn lại vóc người nhưng hai người khoảng cách gần như vậy tiếp xúc dương phàm càng là tiến một bước cảm nhận được này eo tinh tế đại nhân dương phàm nghe thấy được trên người vũ mị nương thoang thoảng thứ mùi này để cho dương phàm buông lỏng cảnh giác cứ như vậy ôm lấy vũ mị nương hai người mắt đôi mắt vũ mị nương há mồm khẽ gọi kêu dương phàm một tiếng thanh âm này giống như chim hoàng oanh như vậy dễ nghe vũ mị nương mới vừa rồi đã bung ô ra lá gan giả quẳng kẽ được dương phàm trong ngực bây giờ nàng không dám lại chủ động làm bộ như e lệ mở ra cái khắc rồi mắt trên mặt cũng nổi lên hai đoá h ồ n g vân dương phàm bị thanh âm này làm cho mềm nửa người toàn thân nổi r a gà cũng lên qua một lần vũ mị nương quay đầu chỗ khắc một khắc kia dương phàm nhanh chóng bung ô lòng tay ra lui về phía sau nhảy một bước dài cùng vũ mị nương kéo dài khoảng cách không có ai chống đỡ vũ mị nương thẳng tắp ngã xuống đất lúc rơi xuống đất chỉ cảm thấy sau lưng đau đớn một hồi nàng té xuống địa phương đúng lúc có một hòn đá nhỏ đã cấn cho nàng đau thắt lưng chết lặng bây giờ dương phàm trên tay còn có thể cảm giác được trên người vũ mị nương hơi ấm còn dư lại hắn tay vắt chéo sau lưng dùng sức xoa xoa chính mình y phục thấy vũ mị nương ngã xuống đất dương phàm muốn đưa tay ra dịu nàng nhưng mới đưa ra lại đem tay cho ruột trở về ai yêu vũ mị nương không nghĩ tới dương phạm đột nhiên buông tay q u ả n g nàng là thật đau nằm trên đất đỡ chính mình eo hồi lâu không có bỏ dậy dương phạm liếc nhìn vũ mị nương nàng khuôn mặt nhỏ nhắn kia đau vặt mẹo bây giờ dương phạm cũng không đoái hoài tới võ tắc thiên tình huống như thế nào hất tay háo một cái quay đầu rời đi vũ mị nương nhưng là cấp độ ss s nhân vật bây giờ dương phạm đẳng cấp không chọc nổi nhưng hắn không chọc nổi còn không trốn thoát sao ghê gớm lui về phía sau nhìn thấy vũ mị nương hắn đi vòng là được đại nhân đại nhân vũ mị nương đau đến mở mắt ra lại phát hiện dương phạm đã sớm không thấy bóng dáng này chạy còn nhanh hơn thỏ vũ mị nương đỡ thắt lưng đứng lên kêu hai tiếng cũng không có được đáp lại tức phấn quyền nắm c h ặ táo nao đập một cái bắp đùi mình không nghĩ tới dương phạm lòng cảnh giác mạnh như vậy đối với nàng này một cái như hoa như ngọc mỹ nhân một chút chăm sóc t ì n h cũng không có nói buông tay liền không buông tay rồi bây giờ vũ mị nương sau lưng nơi còn mơ hồ đau đưa tay ra xoa xoa lúc này mới chậm lại lần đầu tiên không thành Khi thứ hai lại gặp nhau, lại phải đổi lần mượn một cứ gặp cái. vũ ố tốt đối n tưởng rằng không tưởng nhưng là cao thủ, đối với nàng không có hứng nào. một tiểu tử rất kết, thủ, thú chút là là mau cái cấu cao có với đầu v m ỹ nương không khỏi sờ lên chính mình gương mặt nàng cái này dung mạo tuy không thể nói đẹp nhất nhưng là phóng tầm mắt nhìn tới còn thật không có mấy người nữ nhân có thể cùng nàng so sánh nhất là vũ m ỹ nương này một đôi con mắt nháy hai cái liền cùng có thể câu hồn tựa như như vậy nữ nhân dương phạm là thật không dám t r ọ n g hơn nữa vũ m ỹ nương tốt như vậy điều kiện nàng nếu là cố ý muốn câu dẫn người cái dạng gì thủ đoạn cũng xử được cái thời đại này chính giữa xuân dược vật này có thể lợi hại r ấ t dương phàm cũng đi xa còn mơ hồ có thể nghe được vũ mị nương gào thét trong nháy mắt sau tích lương đô lạnh mà bắt đầu cả n g ư ờ i hắn run lên càng phát ra bước nhanh hơn hướng ngự thiện phòng đi ngày mai buổi trưa đó là gia y ế n bắt đầu dương phàm yêu cầu nếm thức ăn trong hoàng cung ngự d ụ n g đầu bếp làm ra một trăm linh tám nói mỹ thực trưởng bàn dài toàn bộ b à y đầy dương phạm mới mới vừa đi tới ngự thiện phòng ngoài cửa liền ngửi thấy trận trận mùi thơm ngọt bùi cay đắng mặn ở trong không khí hô tạp đại đại gợi lên nhân thèm ăn dương phạm không nhịn được nuốt xuống mấy hớp nước miếng vừa mới nhảy vào ngự thiện phòng sẽ để cho bàn kia thức ăn hấp dẫn nhiều như vậy a ngày mai ngươi toàn bộ đều muốn làm được dương phạm vừa nói chuyện một cái tay đã cầm đũa lên chuẩn bị gắp thức ăn ngày mai muốn tới cũng không thiếu người nếu dùng nhiều như vậy món thức ăn lời nói kia khởi là không phải hôm nay đến lượt muốn bắt đầu chuẩn bị một mực làm được bắt đầu ngày mai ăn cơm lúc này mới có thể món ăn toàn bộ đều làm xong kia không thể nào từ bên trong này chọn mười tám món chính hào liền có thể đầu bếp trên mặt lộ vẻ cười khẽ lắc đầu nhiều món ăn như vậy bọn họ khẳng định không làm được chỉ có thể từ bên trong chọn thích hợp nhất mười tám món chính mười tám nói a ấ n ăn ngon dương phàm đệ nhất đua kẹp ở một mâm sắp xếp bàn đẹp đẽ heo c ả n h trên thịt heo là không có có cổ nhưng là ở đầu heo lộ phía sau một cái kia trên vị trí kia một miếng thịt nhất béo khỏe xử lý làm làm được miếng thịt nhi cắn một cái cũng làm người ta trở về trô vô cùng dương phàm cắn một cái tiếp lấy lại liền ăn xong mấy hớp heo c ả n h thịt vốn l à như vậy nguyên liệu nấu ăn tùy tiện nấu liền thập phần mỹ vị nhưng lần này hầm heo c ả n h thịt nhân lại vừa là trong hoàng cung ngự chủ ở trên bàn mỗi một đạo đồ ăn đều là ngự chủ hao hết tâm tư nhiều năm qua nghiên cứu ra được mỹ vị dương đại nhân ngươi chớ có ăn nhiều như vậy còn có nhiều như vậy thức ăn đâu rồi đủ ngươi ăn ngươi mo nếm n thử kia một món ăn có thể ngày mai dùng ta để cho người đi bị nguyên liệu nấu ăn dương phàm tham ăn một mâm heo cảnh thịt rất nhanh thì không hơn phân nửa này đầy bản thức ăn cũng phải do dương phàm đi nếm đây nếu là một mâm thức ăn liền ăn no vậy đối với phía sau đồ ăn thưởng thức hiệu quả sẽ giảm bớt nhiều thứ gì ăn cái thứ nhất đều là tối ăn ngon chờ ngươi lại ăn no đi đánh giá kết quả kia sẽ rất không lý tưởng dương phàm gật đầu một cái ý do vị tất nhìn một chút kia một mâm heo cành thịt cầm một ly nước sạch ngầm vào thấu rồi miệng sau đó đem mục tiêu bưng xuống bên cạnh trong thức ăn dương p h ạ m cầm đũa lên sau đó liền lại cũng không có bưng xuống ăn một mâm thức ăn liền tốc miệng một lần gặp ăn ngon dương p h ạ m liền nhiều hơn một lần sau lưng lại có cung nữ thời khắc ghi chép dương p h ạ m hành vi nửa canh giờ trôi qua dương p h ạ m đem trên bàn một trăm linh tám nói đồ ăn tất cả đều nếm toàn bộ nay mỗi một món ăn cũng phi thường ăn ngon nhưng là dương phàm nghĩ tới nghĩ lui lại cảm thấy nơi đó có cái gì không đúng trên bàn thức ăn mỗi một đạo đều có đầu bếp c h ú tâm chế tác vô luận là sắp xếp bàn hay lại là tướng mạo về khẩu vị đều là nhất đàng tốt cái thanh này đi tới đồ ăn mỗi một đạo dương phàm đều rất thích hoàn toàn không khơi ra sai như vậy ăn ngon đồ ăn nếu để cho dương phàm đi làm lựa chọn lời nói trong lúc nhất thời không d ư ớ i quyết định dương phàm tay sờ lên c ằ m vẻ mặt quấn quýt mà nhìn nhiều như vậy đồ ăn ngày mai là gia h ế n phức tạp thức ăn ăn không có phương tiện tất cả đều loại bỏ như cái gì thủy tinh củi trỏ cá kho hai cái này lại không thể lưu nếu là có cái nào hầu gấp nhân ăn cá đâm t ạ p rồi kia khởi là không phải ở không đi gây sự sao thấp như vậy cấp có thể không bượm dương phàm tận lực tránh cho còn có một chút nấu phiền toái lại tương đối chậm thức ăn dương phàm cũng thông thông rút lui hết loại này hoa huệ mà không thực lãng phí thời gian thái phẩm nếu như lên mặt bàn làm khó tất cả đều là đầu bếp rút lui hết cơ bản một chút phiền thoái thức ăn trên b à n còn thừa lại bốn mươi năm mươi nói những thứ này đơn giản lại ăn ngon thức ăn lưu lại bất quá thích hợp nhất rồi chương ba trăm tám mươi chín đỏ mặt trường nhạc công chúa thứ ba trăm tám mươi chín đỏ mặt trường nhạc công chúa dương phàm nhìn một chút còn lại thức ăn số lượng hay là có chút nhiều dương phàm nhìn chằm chằm những thứ này đồ ăn xuất thần đột nhiên suy nghĩ linh quang t r ậ n lóe hắn nhìn đầu bếp hỏi cái b à n này mang thức ăn lên cái nào là năm trước gia hiến sử dụng qua sử dụng qua cũng không cần trở lên rồi lợi dụng phương pháp bài trừ tới giải quyết vấn đề dương phàm cảm giác mình vẫn là rất cơ t r í chuyện này dương đại nhân hàng năm gia hiến sử dụng món ăn đều là này một trăm linh tám nói mỗi một món ăn lên một lượt quá mặt bàn đám đầu bếp có thể chế tạo ra một trăm linh tám nói đồ ăn đúng là không dễ tuy nói bọn họ sẽ nghiên cứu món ăn mới phẩm nhưng là gia hiến loại trường hợp này bên trên một trăm linh tám món thức ăn hàng năm phục hàng năm bên trên ngự chu có chút trần trờ nhìn dương phạm dương đại nhân bộ dáng kia sẽ không chờ lát nữa để cho bây giờ bọn họ lần nữa x à o vài món thức ăn đi ra đi nghe vậy dương phạm nhìn một cái đầy b à n thức ăn bất đắc dĩ gật đầu một cái như vậy gia hiến nhất định là mỗi một năm cũng phải có những thức ăn này cũng mỗi một năm hết tết đến cũng xài qua rồi dương phạm nếu tới lần nữa chủ trì lần này gia hiến nếu vẫn cùng chức như thế trần quy cũ c ũ vậy thì quá không có tân ý rồi nếu là ta cho một mình ngươi công thức nấu ăn ngươi có thể đủ làm được sao dương phạm suy nghĩ hồi lâu như có điều suy nghĩ nhìn đầu bếp nói n à y người đầu bếp có đặc biệt bụng bự nạm phi phi mặt rất có phúc cái mũ cùng trên cổ áo đều là mỡ đông hẳn là một cái phi thường xứng trước đầu bếp hơn nữa có thể ở ngự thiện phòng chính giữa gánh vác bên trong hoàng cung nhân đồ ăn n à y người đầu bếp nhất định là có hơn người tài nghệ những thức ăn này lại thả vào da hiến chính giữa dương phạm là không cho phép trong thời gian ngắn để cho đầu bếp lần nữa sáng tạo kia cũng làm không được bất quá dương p h ạ m có một cái vạn năng hệ thống nha tốn chút tiểu điểm tích lũy hối đoái một phần công thức nấu ăn đi ra mọi thứ món ăn mới mẽ độc đáo ăn ngon thì phải muốn xem này đầu bếp có hay không có bản lánh đó có thể món ăn làm được chỉ cần có công thức nấu ăn cùng tài liệu ta đây là có thể làm được đầu bếp vẻ mặt thành thật đáp trả dương p h ạ m hắn từ nhỏ đã với ở cha mình phía sau trợ thủ nhiều năm như vậy từ hắn hiểu chuyện tới nay vẫn ở phòng bếp phía sau chạy để cho hắn đi luận chữ to cái gì có lẽ hắn không làm được nhưng là nếu cho hắn một cái muỗng kia hắn lại là chúa tể phòng bếp vương giả nhìn đầu bếp kia tự tin bộ dáng dương phạm vi thiêu lông mi không sai ngươi có lòng tin như vậy là được phần này công thức nấu ăn cho ngươi nhìn xem có thể hay không làm được tài liệu lời nói cũng không cần ta ra đi dương phạm nhìn một cái riêng lớn ngự thiện phòng lớn như vậy địa phương hắn công thức nấu ăn bên trên nguyên liệu nấu ăn định tới có thể tìm được mười tám món thức ăn mỗi một đạo đều là mới mẹ độc đáo nhất món ăn cũng là dương phảm trong ấn tượng rất muốn ăn đến từng đạo đều là kinh điển ngày mai đặt tại g i a hiến chính dựa nhất định có thể thu hoạch không ít người khen ngợi đồ ăn một khối này cuối cùng là giải quyết dương phảm v ô vỗ tay đem ngự thiện phòng một món dao cho đầu bếp đầu bếp bưng k i ê m một phần công thức nấu ăn nhìn đến rất là nghiêm túc nên chuẩn bị dương phảm cũng chuẩn bị đầy đủ hắn lại kiểm tra một lần mỗi một phần chén đĩa trên đều in hắn hắc điếm thương thành quảng cáo ngự thiện phòng người bên trong tương đối nhiều dương phạm yêu cầu mỗi một phần chén đĩa cũng dán lên hắn hắc điếm thương thành quảng cáo các cung nữ không dám vi phạm cũng dựa theo ý tưởng của dương phạm đi làm đem bên trong hoàng cung toàn bộ đĩa thức ăn cũng cho dán lên bao gồm những da đó hiến không sử dụng cái mâm đến giờ cơm nhi ngự thiện chù liền bắt đầu bận rộn đám đầu bếp luống cuống tay chân chế tác nay thiên hoàng cung nội các phi tử muốn ăn đồ ăn trang bàn một khắc kia bọn họ cũng không nhiều trần trở trực tiếp dùng tới dương phạm quảng cáo đĩa thức ăn công chúa nghe nói dương đại nhân bây giờ đang ở hoàng cung đâu rồi ngay tại ngự thiện phòng t r u n g bận rộn trường nhạc công chúa thân biên cung nữ vừa bưng đồ ăn bên hướng về phía trường nhạc công chúa nói n à y mấy nhật công chủ đối hắc điếm q u y rượu trà sữa nhớ không quên nhưng đã phái đến cung nội thị vệ xuất cung nhiều lần nghe nói trà sữa hương thuần ngon miệng nhưng thân là một cái công chúa mọi việc không thể lộ ra tham tướng lại thứ ăn ngon g ấ p tam đuốc cũng phải tha hạ uống ngon như vậy trà sữa trường nhạc công chúa tuy nói thích nhưng cũng được giữ dè đặt thích cũng không thể khiến thị vệ xuất cung lần nữa chân chạy trường nhạc công chúa ở trong hoàng cung cũng là nhẫn mại hồi lâu cái gì dương phàm trong hoàng cung hắn khi nào tới trường nhạc công chúa mới vừa rồi còn là một bộ thờ ơ vô tình buồn buồn không vui tư thái đột nhiên nghe được cung nữ nói như vậy con ngươi sáng lên dựng long cái đầu lập tức dựng lên ta cũng là nghe biệt cung nữ nói cái này cơm tối thực cũng là dương phàm dương đại nhân dám sát hạ làm được cung nữ món ăn toàn bộ cho chặt lui ở một bên chờ đợi trường nhạc công chúa nghe được cung nữ bên này nói nắm đua tay hơi có chút hưng phấn nhanh chóng cầm đũa lên liền ă n không biết là ảo giác hay là thật thức ăn này mùi vị không giống nhau giao lộ trong nháy mắt đó trường nhạc công chúa đã cảm thấy ăn ngon cực kỳ đi điều tra một chút lúc này dương phạm tại sao trong cung trường nhạc công chúa nắm đũa mừng rỡ dùng đồ ăn liền ăn v à i miếng sau đó nàng này vừa nghĩ đến không đúng phương dương phạm theo lý mà nói hẳn là minh thiên tài vào cung nha vào lúc này liền vào cung vẫn còn ở ngự thiện phòng chính giữa người hầu này là tại sao đây cung nữ chào một cái lập tức ra đi giúp trường nhạc công chúa hỏi dò tin tức dương phạm sự tình ở trong hoàng cung đây chính là truyền lưu người người đều biết cung nữ chỉ là hỏi một cá i nhân sẽ biết sự tình đại khái thì ra là như vậy ngươi đi xem một chút dương phạm có cần gì nói cho hắn biết chỉ cần hắn gặp nạn chúng ta nhất định toàn lực tương trợ trường nhạc công chúa biết sự tình đầu đuôi sau đó lấy ra một quả lệnh bài để cho cung nữ giao cho dương phạm cung nữ trong lòng kinh ngạc cầm trên tay lệnh bài chậm chạp không có trả lời công chúa khi nào hướng về phía một cái đại thần như vậy để ý dương phàm tuy nói bản lĩnh cao dài điểm nhưng là không đáng giá công chúa vì hắn làm nhiều như vậy nha h ú n g chi thân phận của bọn họ khác biệt công chúa giúp dương phàm chuyện như bị nhân truyền đi k i u công chúa danh tiếng sợ là không tốt lắm nha còn lo lắng cái gì cho người đi phải đi trường nhạc công chúa nhìn cung nữ không có động tĩnh ở bên cạnh t h u ố c g ụ c nói cung nữ d ư ơ n g mắt nhìn một cái công chúa vừa liếc nhìn này cái lệnh bài cuối cùng là không dám chống lại công chúa mệnh lệnh đi ra ngoài cung nữ rời đi cung điện sau ánh mắt của trường nhạc công chúa nhìn về phía nàng bên trong phòng trước kia xe đạp trong đầu hiện lên trước dương p h ạ m dạy nàng cưới xe lúc hai người thật sự trải qua chuyện suy nghĩ một chút liền bỏ mặt dương p h ạ m đem ngự thiện phòng làm việc an bài song sau dương p h ạ m liền muốn cực kỳ nghỉ ngơi không nghĩ tới lê công công lại đưa tới một nhóm số con phía trên tất cả đều là lần này ra hiến các đại thần chỗ ngồi các đại thần ăn bài thứ tự cùng với đủ loại hôn tạp chuyện vụ vặt Hắn vào hoàng cung vào Công Công trong quan trường cũng có nhiều vô cùng cấm kỵ mỗi một đại thần quan chức lớn nhỏ cũng không giống nhau an bài cho bọn hắn chỗ ngồi chuyện này chính là một cái vấn đề khó khăn không nhỏ nhất phẩm đại thần cách lý nhị gần đây sau đó từ từ lui về phía sau xếp hàng đi nhưng là trong hoàng cung có thể có không ít nhất phẩm nhị phẩm đại thần cách lý nhị hơi gần vị trí như vậy liền xong rồi bánh ngọn ai cũng muốn cách bệ hạ gần một chút dương phàm nếu là không an bài xong lời nói như vậy lại sẽ khiêu khích những người khác bất mãn lê công công thật đúng là yêu tạo ra bẫy hố từng bước từng bước đem dương phàm hướng trong hố đ ầ y dương đại nhân lê công công trả lại cho đại nhân chuẩn bị xong tầm cung đại nhân xử lý xong những chuyện này sau liền có thể đi trong tầm cung nghỉ ngơi tới truyền lời tiểu thái giám cung cung kính kính nói với dương phàm dương phàm nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc mắt cầm trong tay chuyện vụn vặt sách ném ở một bên thẩm cung ở đâu mang ta đi ta buồn ngủ những chuyện xấu này bây giờ dương phàm mới không thèm nghĩ nữa thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng nhiều năm như vậy ra hiến mỗi một đại thần trong đầu đều có đêm số nên ngồi nơi đó không nên ngồi nơi đó nhìn chính bọn hắn quyết định truyền lời thái giám một con hát tuyến nhìn một chút trên đất sách nhìn một chút dương phàm hốt hoảng đem địa đồ vật bên trên n h ặ t lên dương đại nhân đây là bệ hạ phân phó đi xuống đại nhân vạn không thể lạnh nhặt n h a tiểu thái dám gấp mặt đỏ dần đem sách thật chặt ôm vào trong ngực nhìn trái phải một chút rất sợ dương p h ạ m mới vừa rồi hành vi bị h ư u tâm nhân nhìn thấy bệ hạ phân phó đi xuống lại không để cho ta lập tức hoàn thành nếu là ngươi nhặt lên ngươi liền cho ta thật tốt thu nghe lời ngày mai lại đem vật này cho ta dương p h ạ m nói xong không nhịn được ngáp một cái như hôm nay tối sầm lại ngày mai còn có một cuộc c á c chiến trờ dương phàm hắn yêu cầu nghỉ ngơi dưỡng sức tiểu thái dám có thể không dám chống lại dương phàm mệnh lệnh thấy dương phàm như vậy giữ vững không thể làm gì khác hơn là dẫn hắn đi tẩm cung hoàng cung chính là không giống nhau đầy đủ mọi thứ đều là vàng trói lọi cái này tẩm cung chỉ là một nơi thiên địa nhưng đầy đủ mọi thứ cũng hoa lệ cực kỳ chỉ là ở hoa lệ địa phương như cũ so ra kém dương phàm hắc điếm mát mẻ hơn nửa đêm hay lại là cảm giác dị thường oi bức dương phàm tù tiện vào hướng đổi khoái liền giường một một tẩm nằm. thân chút trên phụ, hướng sảng cung bất ê trên bên bên n trong cung giường đã buông xuống màn, Dương Phạm mới tiến vào đã nghe đến nhàn nhạt mùi thơm, cũng không biết là bên trong nhà hân hương hay lại là bên trong hoàng cung bản thân liền mang theo mùi thơm nghe có chút quen tẩm thơm, biết theo thơm chút thuộc. vào Phạm mới mùi mùi có lại đã đã b là là hay quá vẫn là rất bí bách nhiệt dương phàm đi tới bên trong t ẩ m cung đem bên trong đại cửa sổ nhỏ toàn bộ đều mở ra để tốt màn cũng tất cả đều vén lên tuy nói là mùa hè nóng bức bên ngoài là thật nhiệt nhưng màn đêm buông xuống thỉnh thoảng có chút mát mẹ phong thổi tới bên trong nhà không khí lưu thông nhiệt độ cũng so với mới vừa rồi thư thích điểm dương phàm thuận tay giải khai chính mình và áo lộ ra lồng ngực bốn ngưỡng bát xoa hướng trên giường nằm một cái nằm xuống sau dương phàm thân thể từ từ b ô n g lỏng chung quanh t ĩ n h lặng hoàn cảnh để cho dương phàm rất nhanh buồn ngủ hắn mí mắt càng phát ra nặng nề coi như con mắt của dương phàm muốn hoàn toàn nhắm lại thời điểm ở bên người đột nhiên chuyển đến động tĩnh một cái tinh tế thon dài tay từ từ hướng dương phàm trên ngực mò đi đỏ tươi móng tay h i ể n đến ngón tay càng phát ra trắng nón giờ phút này dương p h ạ m chính là ở buồn ngủ đang lúc thân thể cơ năng đều ở bông lỏng tình huống bên người phát sinh nhỏ nhẹ v ă n g động hắn hoàn toàn không có chú ý tới cho đến k i a cái tay sờ trên lồng ngực của hắn sau đó dương p h ạ m chừng thời gian chừng lớn mắt nhanh chóng bắt được tay nào ra đòn xoay mình liền hướng dưới giường nhảy nha dương đại nhân ngươi làm đau người ta dương p h ạ m nhảy xuống giường sau đó nghiêng đầu nhìn lại kinh hoàng nhìn trên giường cái kia quần áo xốc xếp nữ nhân hắn tóc thai bù s ù trên mặt không biết l a u vật gì lộ ra thập phần tái nhợt ngoài miệng lại bôi đỏ tươi phấn cùng trên tay nàng màu sắc giống nhau như lúc dương p h ạ m tim ùn ùn nhảy lên cũng còn khá hắn gan lớn nếu không mà nói hồn đều phải dọa cho không có như vậy ăn mặc ở chỗ này là đặc biệt hù dọa hắn sao con bà nó ngươi là ai a cho ta đi xuống dương p h ạ m kinh hoàng lỏng ra cô gái tia tay sau đó sẽ để cho nữ nhân này mau rời đi giường đại nhân ta là đặc biệt tới phục vụ ngài dương cười nữ nhân nghe được dương p h ạ m nói như vậy trên mặt biểu tình cứng ác nhưng vẫn là mặt dạy đối dương p h ạ m nói như thế lăn xuống đến ta đ ế n ba tiếng nếu như ngươi lại không xuống bây giờ ta t i ể u ra đi kêu nhân làm cho tất cả mọi người vào tới thăm ngươi một chút cái này dâm đãng bộ dáng dương p h ạ m mặt lạnh cho tới nay dương p h ạ m đều là một cái phật hệ thân sĩ đối với nữ tính rất là tôn trọng hắn biết cái thời đại này chung nữ nhân không dễ dàng có thể còn sống đi xuống cũng phải muốn ỉ vào nam nhân khác nhưng là này cũng là không phải những nữ nhân này được voi đòi tiên lý do nhất là giống như trên giường như vậy nữ nhân bộ dáng kia cũng làm người ta nôn mửa dương phàm cũng lấy ra ít có tính xấu không để ý chút nào cùng này là một phụ nữ đại nhân ta là lê công công an xếp hàng ta thật là tới phục vụ đại nhân ngài nha trên giường cung nữ kia cho là dương phàm là xem nàng như thành người không có hảo ý liền vội vàng nói ra thân phận của mình có thể dương phàm không để một chút để ý bất kể nàng là cái gì lê công công hay lại là hoa công công phái tới q u o á i dày hắn ngủ không nói còn họa như vậy một bộ xấu xí dáng vẻ hù do hắn kia lại không thể bỏ qua ta đến ba tiếng nếu như ngươi lại không xuống đừng trách ta trở mặt ta tam nhị dương phàm vẻ mặt phẫn nộ nạt nhỏ cung nữ kia thấy dương phàm không giống đùa biết rõ mình có mất nghi thái liền vội vàng đem quần áo cho mặc xong vội vàng từ trên giường trèo xuống dưới này leo xuống động tác tràn đầy tóc tất cả đều trồng chất tại rồi trước mặt trắng bạch mặt đỏ tươi môi bộ dáng kia dương phàm cũng không đành lòng nhìn thẳng liền vội vàng viết mở con mắt cung hậu thế x a đạ cổ có liều mạng a cung nữ từ trên giường leo xuống sau đó hốt hoảng đem tóc mình lay hai cái xuống giường sau đó nàng quy quy củ củ đứng ở trước mặt dương phàm giống như là một làm chuyện sai học sinh dương phàm dùng dư quang nhìn một chút này cung nữ nàng trên người chỉ mặc cái hiếm trước mặt khoác cái trường sam không thể không nói nữ nhân này vóc người là không tệ cũng thật có câu dẫn người tư bản nhưng là nàng câu dẫn sai lầm rồi dương phàm chỉ là phủi hắn lên mắt trực tiếp phất tay một cái mau rời đi đi sau khi rời khỏi đây đóng kỹ cửa lại đại nhân hiện đã là khuyết khắc ta có thể hay không ngày mai lại đi cung nữ vẻ mặt làm khó nhìn dương phàm nàng là lê công công phái tới phục vụ dương phàm qua đêm chính là một theo giường nhà đầu vào lúc này dường không theo được trực tiếp bị người cho đuổi xuống dưới bây giờ liền bên trong nhà đều không cách nào ngủ lại muốn trực tiếp bị đuổi ra ngoài nàng bây giờ mặc trên n g i vừa ra nhất định sẽ bị cấm vệ quân phát hiện ra kia đến thời điểm trên người nàng tội danh c ó thể không được rồi là ta gọi n g ư ờ i tới sao có can đảm trèo giường của ta thì phải cần n g h ị kỹ chính mình nên chịu đựng hậu quả dương phàm một chút không thương hương tiếp ngọc đưa lưng về phía cung nữ kia nhìn cũng không nhìn liếc mắt trực tiếp x u a đổi cung nữ thấy dương phàm đã quyết ý muốn đuổi nàng đi biết mình chọc cái đại họa không nói nhảm cung nữ trực tiếp quỳ xuống đầu phanh phanh gõ văng lên chương ba trăm chín mươi mốt Bị bỏ t h u ố cung Thứ t h bị bỏ ố c Đại h â n này n lúc đi ra o à i kia khởi k h ô nữ g ngươi nương cung g phải ta mệnh đại nhân, cho, chỉ chính Đại đợi nơi i là này muốn tầm yêu cầu tay cho, ta tay ta sao. ở a ngây ngô ở trong góc cũng được, tuyệt sẽ không góc ở tuyệt được, sẽ quỷ i đại dày nhân ngại. Cung u nữ q dưới đất không ngừng cầu xin tha thứ ở hoàng cung chính giữa cấm đi lại ban đêm càng tàn khốc hơn không có bệ hạ cho phép nếu là ở ngoại du đãng nàng kia bị trừng phạt chỉ có tử hình nàng còn trẻ như vậy như vậy mà mỹ thế nào cam tâm lúc đó chết đây có thể dương phàm nhưng là một chút không để ý nữ nhân này liền khẩn cầu đều mang tiểu tâm tư nàng quỳ dưới đất thân thể đi phía trước nghiêng trước ngực dạng dỡ lộ rõ kia cai yếm xuyên cùng không có mặc như thế cái tư thế này dương phàm cái gì cũng nhìn thấy cách nhìn hơn nữa nàng ta nước mắt như mưa đ i ể m đạm đáng yêu tiểu bộ dáng xác thực làm cho đau lòng người nhưng dương phàm liếc mắt liền nhìn ra nàng tiểu tâm tư đối loại này có tâm cơ nữ nhân càng trơ chẽn đều đến loại trình độ này vẫn không quên câu dẫn hắn hơn nữa này trên người nữ nhân mùi thơm nhất định là có vấn đề dương phàm bây giờ chỉ cảm thấy cả người nóng lên nửa khác không nghĩ ở trong phòng này đợi được ngươi đã không muốn đi ta đây liền để cho người đem ngươi cho mang đi ra dương phàm một chút không nể mặt hắn cái này cung nữ không muốn đi dương phàm có phương pháp để cho hắn đi ra ngoài quỳ dưới đất cung nữ sắc mặt càng phát ra tái nhợt chỉ cảm giác mình là thực sự đụng phải đối thủ này người trẻ tuổi đại nhân tại sao đối nữ sắc phân nửa không gần nàng đã lấy ra trong nhà câu dẫn bản lĩnh có thể không lại ánh mắt của dương p h ả m cũng không cho nàng một cái lúc này để cho nàng cảm thấy thập phần tuyệt vọng đại nhân đại nhân van cầu ngươi bỏ qua cho ta chứ ta tuyệt sẽ không q u ấ y dày đại nhân cung nữ thấy dương p h ả m thật giống như muốn quyết tâm bộ dáng tim đập rộn lên không dứt, quỳ đi trước nằm ở dương p h ả m bên c h â n nói ra hắn ống quần cầu xin tha thứ dương p h ả m cao mày nay cung nữ là thực sự cảm thấy hắn không sẽ động thủ thật sao một lần lại một lần đến gần lần này còn trực tiếp đụng phải hắn mới vừa rồi ở trên giường này cung nữ động thủ với hắn xúc cảm bây giờ dương p h ạ m còn cảm thấy chán ghét lúc này rồi hướng hắn tiến hành thân thể đụng chạm dương p h ạ m nổi ra gà nổi lên một trận vung ô tay dương p h ạ m nhanh chóng lui về sau một bước nhìn này cung nữ ánh mắt giống như hồng thủy manh thú một loại kinh hoàng đại nhân cung nữ trần trờ nhìn dương p h ạ m trên người nàng lại không có gì đổ bẩn đặc biệt giặt rửa thơ m ngát đi tới dương p h ạ m tầm cung hơn nữa trên người còn lao tây vực đưa tới hương liệu nhưng phạm là người đàn ông cũng sẽ đối với nàng động tâm nhưng lần này dương phạm cũng quá quái đi dương phạm thấy cái này cung nữ còn muốn động cái gì lệnh đầu vóc không nghĩ cho thêm nàng bất cứ cơ hội nào xoay người liền đi ra ngoài còn không chờ cung nữ phản ứng kịp dương phạm cũng đã kéo ra tẩm cung đại môn đứng ở cửa liền la lớn người đâu t a bên trong tẩm cung có thích khách mau lại đây nhân nhé dương phạm thanh â m vang vọng truyền bá lực nhanh chóng chuyển khắp toàn bộ tẩm cung bên ngoài tẩm cung vốn là màu xám mù mịt một mảnh Nhân Dương Phạm thét trong nháy mắt phát sáng Phạm thét phát gào mắt cung h y ế ma cấm vệ quần nắm bắt tức đầu, quần lập có sách vệ vũ n khí ọ nữ đèn dầu hướng tẩm cung phương hướng trên hiện nghiêm Cung n dầu uy khí, tới, tẩm mặt rớt. mỗi cái trên mặt hiện ra sắc ra vốn là quỷ, nhân Dương、Phạm、đứng dậy đi ra ngoài, nàng liền quỷ ngồi dậy, đại nhân, là quỷ, quỷ Phạm dậy dậy, đi đại ra từ a ta không phải đâm khách, ta không phải đâm khách phải phải Cung nữ đâm đâm t dưới đất dãy rủa bỏ dậy hốt hoảng hướng dương phàm giải thích nàng ở đâu là thích khách nàng là lê công công đặc biệt phái tới phục vụ dương phàm tuyệt không phải là cái gì thích khách t dương phạm lại một chút không để ý này cung nữ nhanh chóng đi tới cấm vệ quân bên người chính là nàng đột nhiên xông vào ta tầm cung dương phạm chỉ cung nữ kia lạnh lùng nói phảng phất chính mình thật sự là đang ở nhìn một cái thích khách cung nữ đứng tại chỗ mặt hốt hoảng mà nhìn cấm vệ quân vốn là oi bức khí trời bây giờ nàng càng là chót m ũ i đổ mồ hôi xuyên mát mẽ lại cảm thấy sau lưng đều ướt đẫm ta không phải đâm khách ta là lê công công phái tới nói vậy ngươi trộm cắp vào ta tầm cung hiện nay còn nói là lê công công phái ngươi tới thế nào ngươi còn muốn bêu xấu cho lê công công cái này cung nữ không thể nung c h i ề u dương phàm không cho hắn cơ hội phản bác há mồm cho nàng định càng tội lớn ta không có ta thật vung ra ta thật không phải là cái gì thích khách ta là lê công công phái tới là bị phái tới hầu hạ đại nhân cung nữ há mồm liền kéo tới rồi lê công công hoàng cung chính giữa kiêng kỵ nhất chính là bại lộ phía sau nhân cấm vệ quân thấy cái này cung nữ như thế trăng lên đường cũng không để ý dương phàm nói là thật hay giả đầu tiên phải hơn trước tiên đem này cung nữ không chế được mới được bọn họ cũng không hỏi thêm nữa trực tiếp đi tới cung nữ bên người đưa tay ra vặn chặt bả vai nàng đem nàng hướng trên đất ép cung nữ coi như bị đẻ xuống đất còn không ngừng vừa nói thân phận của mình cái này thích khách liền làm phiền các ngươi thật tốt hỏi hỏi đến tột cùng là ai phái hắn tới hành thích lê công, công giữ ta luôn luôn giao hảo tuyệt sẽ không làm sự tình như thế cái này thích khách hành tích bại lộ còn bêu xấu cho lê công công tội không thể bỏ qua còn làm phiền các ngươi dương phàm rất là lạnh lùng nói đến đây lời nói trong lời nói đúng là giúp lê công công bộ giáng cung nữ nghe được dương phàm nói như vậy chỉ cảm thấy trong lòng trận lạnh hận trước mặt tử dương phàm rồi cùng lúc nàng cũng càng hận cái kia để cho nàng tới đây câu dẫn dương phàm nhân đáng ghét cung nữ bị cấm vệ quân cho mang đi mang lúc đi động tác thô lỗ cung nữ ngoài miệng thét lên đến đau cũng vô dụng cấm vệ quân tóm nàng như bắt một cái phát đằng cánh gà rừng giải quyết như vậy đáng ghét nhân dương p h ạ m trở lại tầm cung chính giữa vốn nên là nằm giường đi nằm ngủ nhưng là khi dương p h ạ m nằm trên giường sau lại cảm thấy cả người n ó n gian g mới vừa rồi hắn cảm thấy oi bức chỉ cho là mình là bị cung nữ kiệt tức nhưng hiện tại chúng quanh ăn tính dị thường chính mình nằm ở trên giường cũng rất rộng rãi nhàn nhã nhưng thân thể của mình hay lại là nhiệt cực kỳ dương p h ạ m đem quần áo vén lên bốn ngưỡng bát xoa nằm liền miệng cũng mở ra hơi thở nóng quá dương p h ạ m lấy tay không ngừng quạt gió nhỏ nhẹ lạnh gió thổi vào mặt không có đưa đến một chút hiệu quả n ằ m một chút dương phàm nằm không được rồi trực tiếp ngồi dậy chạy đến bên cạnh bàn nắm bình nước hướng về phía miệng liền uống lạnh như băng nước t r à theo cổ họng chạy xuống trong dạ dày như vậy nhiệt độ lại căn bản không để cho dương phàm có hóa giải thậm chí cảm thấy được càng phát ra nóng gian dương phàm thâm hít thở mấy cái hai gọ má p h í m h ồ n g bây giờ dương phàm còn có thể nghe đến trong không khí như có như không mùi thơm người cung nữ kia thật không đơn giản trên người hương liệu đều là mang theo dược tính ở trước mặt vũ mị nương thời điểm dương phàm còn cân nhắc đến ở nơi này cổ đại chính giữa xuân dược sự tình không nghĩ tới một ngày không tới mới quá buổi tối dương phàm liền trúng chiêu giờ phút này hắn đã có thể rõ ràng cảm giác trên người mình biến hóa dương phàm trầm tĩnh địa ngồi xuống hệ thống đại đại ở tuyến cầu cứu dương phàm nhắm hai mắt suy nghĩ hồi lâu sau cảm giác trên người mình biến hóa càng rõ ràng bất đắc gì hắn mở mắt ra không thể làm gì khác hơn là hướng hệ thống cầu cứu chương ba trăm chín mươi hai bị bệnh thứ ba trăm chín mươi hai bị bệnh kiểm tra đến ký c h ủ bị dược vật q u á y nhiễu c h ữ a trị khẩn cấp một trăm điểm tích lũy một lần hệ thống không gì không thể không chỗ nào không có mặt trước tiên liền cho ra phương án giải quyết nhưng giá tiền này cũng cao vượt quá bình thường vốn là nghe được â m thanh của hệ thống dương phạm là kích động nhưng nghe hoàn nội d u n g sau nhất thời mặt đầy hát tuyến trong lòng phỉ bán không dứt hệ thống người này là cố ý làm thịt chính mình chứ một trăm điểm tích lũy ngươi tại sao không đi c ấ p hạ hắn chẳng qua chỉ là khẩn cầu một chút hệ thống giúp hắn chuyện này không nghĩ tới hệ thống há mồm liền khai ra thiên giới bây giờ hắn là cuống cùng tình huống cũng rất khẩn cấp nhưng là muốn cho dương p h ạ m xuất ra một trăm điểm tích lũy tới xử lý chuyện này lời nói hắn thật là không nỡ bỏ bất quá chỉ là tiểu tiểu xuân dược mà thôi hút vào một chút m ù i có thể có cái gì quá không được chuyện kiểm tra đến trước mặt thuộc về ban đêm ban đêm giá cả bớt hai chục phần trăm lên đưa hệ thống mở ra giá cả sau đó dương phàm ám chửi một câu liền không có động tĩnh hắn nhắm hai mắt cắn răng nằm ở trên giường n h ẫ n ẩn bộ dáng rất là thống khổ khả năng hệ thống cũng ý thức được mình mở ra giá cách có chút cao thấy dương phàm không có mua ý tứ nó yên lặng lại đem giá cả kéo xuống rồi luôn coi như là hệ thống đem này giá cả dễ dạ xuống dùng tám mươi điểm tích lũy giải quyết một buổi tối này phiền thoái dương phàm cũng là rất không nỡ bỏ giá cả không có nói thích hợp dương phàm đằng một cái hạ đứng lên để cho đứng ở cửa k i ể u bên ngoài cấm vệ quân cho hắn n h ấ t tới hai thùng nước giếng tuy nói trong hoàng cung cảnh vệ quân ban đêm đều cần trực nhưng dương phạm một hồi này một chuyện cái này làm cho đến những thứ này cấm vệ quân từng cái hơi không kiên nhẫn hết lần này tới lần khác thân phận của dương phạm liền đặt ở vậy bất đắc dĩ chỉ có thể nghe dương phạm mệnh lệnh đi bên cạnh giếng n h ấ t rồi hai đại thùng lệnh như băng nước giếng mà tới hai đại thùng nước giếng bưng tới sau đó dương phạm bưng lên một chậu liền hướng trên người mình thêm đi nóng gian tâm tình trong nháy mắt được vô yên dương phàm ướt lộc cộc bàn tay vô vô chính mình gương mặt vốn là đục ngầu ánh mắt dần dần trở nên thanh minh lúc này so với mới vừa rồi thanh t ỉ n h hơn nhiều chắc chắn trên người nóng gian hạ xuống không ít dương phàm lúc này mới mơ mơ màng màng ngủ trên người ướt đấm quần áo cũng không thay cho cứ như vậy nằm ở trên giường hạ thiên ban đêm đúng là vẫn còn lạnh dương phàm ngày thứ hai vừa d ạ n g sáng tỉnh lại làm chuyện làm thứ nhất chính là hắt xì hơi một cái voi quật một cái nước mũi liền từ trong lỗ mũi chạy xuống dương phàm mí mắt n h ả nhót sờ một cái y phục trước ngực mình một buổi tối trôi qua hắn khoác lên người áo ướt thường đã khô nhưng là rất hiển nhiên ý kiến bây giờ dương p h ạ m nhân phát sinh ngày hôm qua hết t h ể bị cảm dương đại nhân nhưng là nổi lên dương p h ạ m bên trong tẩm cung phát ra động tĩnh sau đó ngoài cửa lập tức chuyển đến một cái cung nữ thanh â m dương p h ạ m hôm nay đây chính là trọng yếu vai diễn bây giờ trời đã sáng rồi mặt trời cũng dâng lên cao dương p h ạ m trong phòng đầu lại một chút động tĩnh không có bên ngoài tẩm cung chờ những cung nữ này thái dám người người rất gấp nhưng lại không dám tùy tiện tiến lên đem dương phạm cho k ê cho đến bên trong tẩm cung phát ra động tĩnh bọn họ lúc này mới dám lấy can đảm tiến lên dương phạm sáng nay tình trạng cơ thể không tốt hắn bị cảm đại hạ thiên cảm bạo đây chính là phi thường thống khổ sự tình có thể dương phạm bây giờ nhiệm vụ g i a n cự hôm nay ra hiến hắn phải còn hoàn mỹ hơn tổ chức hơn nữa ngày hôm qua dương phạm mất lớn như vậy tinh thần sức lực ở hoàng cung trên bàn ăn làm quảng cáo hôm nay định muốn nhìn tận mắt quảng cáo tuyên truyền ra nếu không mà nói hắn ngày hôm qua luyện tập tất cả đều ưng phí dương phàm nuôi coi chút nữa có chút há m ồ m muốn nhảy mũi lại không đánh ra liên tục rồi nhiều lần dương phàm con ngươi đều có chút p h í m h ồ n g dương đại nhân thời gian đã không còn sớm dương phàm không có trả lời bên ngoài t ẩ m cung nhân những cái này cung nữ thái dám người người rất là c u ố n cuồng không dám đẩy cửa đi vào trong tay đã bưng rửa mặt dùng chậu nước rửa mặt vẻ mặt l à khó nghe được dương phàm như vậy phát ra động tĩnh tiểu cung n ữ thì thầm bất an lại nói dương phàm hắn là ở hoàng cung chính giữa là không phải ở hắc điếm bên trong nằm ì cũng có cái thời gian chế độ này lại hao tổn nữa đều phải đến chưa rồi dương phàm thở dài dùng sức hít mũi một cái mặc quần áo xong đẩy cửa đi ra lê công công ở nơi nào không há mồm cũng còn khá dương phàm vừa lên tiếng cổ họng khàn khàn giống như là vỏ cây mài trên đất phát ra âm thanh hắn tờ này miệng chính mình cũng có chút hụ được thế nào đem cuống họng làm thành bộ dáng này dương đại nhân lê công công bây giờ bận rộn đang ở bên cạnh bệ hạ không rút ra được thời gian r ả n h giúp dương đại nhân dương đại nhân có gì phân phó cứ việc nói với chúng ta là được cung nữ cúi đầu nói với dương phạm lê công công vẫn luôn là lý nhị bên người người tâm phúc lý nhị ở nơi nào hắn tất nhiên cũng với ở nơi đó nếu là lê công công có rảnh rỗi lời nói trận này ra hiến hoàn toàn do đến lê công công tới an bài là được rồi dương phạm nghe cung nữ nói như vậy nhỏ gật đầu một cái xem ra tối hôm qua sự tình cần phải chờ tới yến hội kết thúc lại tìm lê công công hỏi rõ ràng dương phàm có thể nhìn ra được lê công công là một cái nhân tinh hắn làm sao sẽ phạm loại này cấp thấp ở không biết đ ố i phương tính tình hạn tùy ý an bài đàn bà đặt lên giường nói là tới làm ấm giường có thể là mục đích chân chính sợ không có đơn giản như vậy lê công công lại không có ở đây dương phàm cũng không cùng những cung nữ này thị vệ nhiều q u â n q u y ế t hắn không lưu tâm nhìn yến hội hiện trường đi chờ hắn đến yến hội hiện trường phát hiện bàn này ghế đã sắp xếp gọn gàng nhưng duy nhất có một cái trống chỗ bên kia chính là trên bàn tên họ an bài chỗ ngồi một kiện sự này duyên phận còn không có làm xong đây lý nhị là một cái chủ tịch hội đồng quản trị mà mấy cái này đại thần tất cả đều là lý nhị thủ hạ nhân viên ở nơi này một loại trong yến hội có thể có cơ hội nhiều tiếp xúc một chút lý nhị đối với bọn họ mà nói là có rất lớn thu hoạch dương phàm đem hội trường đi vòng vo một vòng nhìn chung quanh một chút tình huống sau đó vốn nên an bài chỗ ngồi này một đạo thứ tự làm việc trực tiếp coi thường để cho dương phạm đi an bài chỗ ngồi này dương phạm là thực sự không làm được bất quá này cũng là không phải lần một lần hai ra biến rồi gần đây triều đình chính giữa địa vị cái gì là có lên xuống động tác bất quá dương phạm liền là muốn tới điểm kích thích không cho những đại thần này an bài chỗ ngồi hảo liền ăn bài thức ăn cùng bản chỗ ngồi thứ tự sẽ để cho đến những đại thần này đến từ ta quyết định địa vị mình ở nơi này hoàng cung chính giữa có thể xếp thứ mấy dương phạm nhàn nhã đi ở hoàng cung hành lang sự tình từng món một xử lý xử lý xong sau đó chỉ cảm thấy cả người dễ dàng dương phạm tâm tình cũng vui thích không ít chỉ là chính qua một cái cua quẹo đột nhiên đằng trước liền đi tới một cái cung nữ cung nữ kia đầu tiên là ngẩng đầu nhìn dương phạm chuẩn bị tiếp tục đi về phía trước nhưng nhìn hai giây chật phản ứng kịp tựa như quay đầu lại đi về phía dương phạm dương đại nhân xem như tìm tới ngươi nàng vừa nói chuyện liền từ trong lòng ngực của mình lấy ra cái lệnh bài giao cho dương phạm dương phạm nhìn này cung nữ cảm giác có chút nhìn quen mắt nhưng trong lúc nhất thời không nhớ ra được đây chính là ở hoàng cung chính giữa không giải thích được đem hắn cản lại còn đưa cho hắn một khối lệnh bài n à y cung nữ là ý gì chương ba trăm chín mươi ba trường nhạc lệnh bài không đúng hẳn là nói này cung nữ sau lưng người kia là ý gì dương phạm lòng phong bị tăng cường lui về sau một bước ngươi là ai phái đến cho ta đây là cái gì thu đồ vật chức vẫn còn cần hỏi rõ lai lịch cùng tác dụng đây là chúng ta ra công chúa ký thác ta lấy cho đại nhân công chúa nói n g ư ơ i ở trong hoàng cung nếu là có chuyện gì khó xử có này lệnh bài có lẽ sẽ càng chỗ t ố t lý cung nữ ngẩng đầu lên lại đem lệnh bài tiến tới trước mặt dương phạm này dương đại nhân nhìn là thật anh tuấn nhưng là này suy nghĩ thế nào có chút không quá con đây công chúa dương phạm trong lòng một lộ buộc hắn thân mật nhất một cái công chúa ngoại trừ thôi nguyệt nhi cũng chưa có những người khác chẳng lẽ thôi nguyệt nhi lương tâm phát hiện biết hắn ở trong hoàng cung nơi quản lý t ì n h đặc mà đem nàng công chúa lệnh bài cầm tới mới vừa rồi chỉ cảm thấy này cung nữ có chút quen mắt vào lúc này dương p h ạ m trực tiếp đem này cung nữ coi là là thôi nguyệt nhi bên người t ỷ nữ khóe miệng của dương p h ạ m câu khởi nụ cười không nghĩ tới thời khắc mấu chốt thôi nguyệt nhi còn rất thân thiết biết quan tâm quan tâm hắn người lao bản này vốn là mệt mỏi một cái buổi sáng nhân như vậy một khối lệnh bài dương p h ạ m tâm tình thoải mái nụ cười trên mặt thế nào cũng không rơi xuống thôi nguyệt nhi đem công chúa lệnh bài đưa cho hắn kia đây không phải là ở nói cho hắn biết bọn họ hai người giữa vẫn có rất đại khả năng tính năng chung một chỗ đi ta biết rồi trở về nói cho các ngươi biết công chúa một khối này lệnh bài ta sẽ thật tốt thu thay ta thật tốt cám ơn nàng một quả này công chúa lệnh bài vẫn phải là phải đi điểm nghi thức cảm dương phàm đem một khối này lệnh bài sau khi thu thập xong hướng về phía cung nữ truyền lời dương phàm thực ra không có đối với trường nhạc công chúa làm gì bận rộn cũng không có rút qua chỉ là ngại vì hoàng gia mặt mũi cũng là trong lòng trường nhạc công chúa có chút dị tâm trường nhạc công chúa mới sẽ đem mình công chúa lệnh bài cho rồi dương phạm mỗi một khối công chúa lệnh bài đều có chỗ bất đồng trường nhạc công chúa dưới lệnh bài mặt điêu khắp một đoá lan hoa kia một quả con dấu thể tích quá nhỏ cấp trên khắc tự cũng không có nhiều rõ ràng dương phạm thu cất lệnh bài tiếp lấy tấn nhanh rời đi mặc dù trên mặt là sụ mặt nhưng là hắn nhưng trong lòng thì ngọt tí tách đoạn này cảm tình cũng còn khá thôi nguyệt nhi cũng cho hắn điểm đáp lại cho dương phạm lệnh bài người cung nữ kia bĩu môi một cái bất đắc dĩ trở lại trường nhạc công chúa này công chúa lệnh bài cứ như vậy cho dương p h ạ m đáng giá không đến tiếp sau này nếu là có người phát hiện chuyện này kia công chúa ngươi nhất định là chịu không nổi à công chúa lệnh bài cũng là không phải rất nhiều hơn nữa mỗi một lệnh bài đối này đám công chúa bọn họ mà nói đó cũng là vô cùng trọng yếu đồ vật ngoài ra cũng đại biểu thân phận của bọn họ trọng yếu như vậy đồ vật nếu là rơi vào người khác hữu tâm nhân trong tay rất khó nói rõ ràng tình huống h á n thu trường nhạc công chúa nhìn cung nữ cười nói cung nữ gật đầu một cái có chút lo âu nhìn trường nhạc công chúa phản ứng dương phạm không có cự tuyệt trực tiếp nhận nàng cái lệnh bài tiêu ý này có phải hay không là ở đ ấ y lòng cũng coi như đón nhận nàng công chúa dương phạm hắn thật giống như cung nữ đem trong tay lệnh bài cho dương phạm thời điểm luôn cảm thấy nàng có cái gì không đúng người bình thường nhận được loại vật này nhất định là sẽ hỏi lung tung này kia nhưng là hắn trực tiếp liền đem lệnh bài nói ra còn giống như thật vui vẻ g á n g vẻ cũng không hỏi hắn lệnh bài tác dụng cùng với lệnh bài là ai đưa như vậy dương phàm để cho cung nữ trong lòng có chút hoảng nàng muốn khuyên nữa khuyên nhà mình công chúa để cho nàng thấy rõ ràng tình huống công chúa hôm nay đã sớm có phò mã dương phàm tên kia tuy nói là tài sản thuần khiết còn chưa lấy vợ nhưng cùng nhàn nhã công chúa tuyệt đối là không phải có thể liên hệ liên hệ nàng thường xuyên đi theo trường nhạc công chúa bên người dĩ nhiên là nhìn ra được nhà mình công chúa đầu mối không đúng ngươi cũng không nhất định nhiều lời chuyện này giúp ta thật tốt bảo mật trường nhạc công chúa đứng lên hướng về phía cung nữ phân p h ó nói cung nữ vốn có một lời lời nói bị trường nhạc công chúa vừa nói như thế lại nghẹn trở về bụng trận này ra hiến trong triều quan viên lớn nhỏ cũng tiếp thu được thiệt mời bọn họ từng cái chính giữa tham dự bên người còn mang theo chính mình thế tử lấy cao nhất lễ phép vào cung tham gia lần này đến hội năm trước này một loại hiến hội chỉ là cùng bệ hạ ăn một bữa cơm nói một chút gần đây phát sinh chuyện lý thú nhìn một chút ca múa biểu diễn vương lỏng một chút tâm tình mà thôi bọn họ dựa theo trí nhớ vào sân sau khi đi vào liền bắt đầu tìm kiếm mình chỗ ngồi có thể là năm nay hiến hội thật giống như có chút không giống quốc sư đại nhân không c ó n ữ quyến hắn chỉ mang theo chính mình một cái tiểu đồ đệ tiết dương hắn chậm rãi tiến vào trong sân sau đó quốc sư tìm kiếm mình chỗ ngồi hắn chức quan ở trong triều đ ỉ n h dưới một người trên vạn người theo lý mà nói hắn chỗ ngồi hẳn cách lý nhị gần đây quốc sư cũng rất tự nhiên đi tới hàng trước nhất chỗ ngồi đi nhưng là chờ hắn sau khi đi qua chuẩn bị ngồi xuống cẩn thận tiết dương phát hiện này sai vị không có bất kỳ tên cái này chỗ ngồi không hữu danh tự quốc sư nhích sang bên nhìn một chút đồng dạng cũng là không hữu danh tự cái này thì có ý tứ liên tiếp nhiều cái chỗ ngồi cũng không có bày ra tự hào chàng này ngồi trên vị đều có thể tùy ý ngồi sắc mặt của quốc sư có chút ngưng trọng lần này tổ chức ra hiến nhân quá mức không cẩn thận trọng yếu như vậy một chuyện cũng không có làm xong nhớ gọi bọn hắn những quan viên này nên như thế nào tìm chỗ ngồi xuống lại quốc sư cũng chạy tới cái này chỗ ngồi nơi này trang thượng cũng không thiếu quan chức nhìn hắn nếu là quốc sư lúc rời chỗ ngồi kia khởi là không phải chọc người chê cười quốc sư khẽ cắn răng tay áo vung lên trực tiếp ngồi ở cách lý nhị gần đây cái chỗ ngồi kia bên trên ngược lại năm trước hắn là như vậy ngồi ở đây cái chỗ ngồi trừ hắn ra còn ai dám cách lý nhị gần như vậy có quốc sư ngồi xuống những đại thần khác môn từng cái cũng tìm tới chính mình nên làm chỗ ngồi nhập tọa thời điểm cũng coi là hữu kinh vô hiểm chỗ ngồi này thứ tự sắp xếp liền cùng năm t r ư ớ c không sai biệt lắm vậy hạ giá lâm các đại thần nhập t ò a sau têu gào một tiếng lý nhị mặc minh hoàng long bảo đi từ cửa tới lý nhị đi tuốt ở đằng trước trên người long bảo một cái phi long dương nanh múa v ú t ở trước ngực tùy ý tiêu sái uy nghiêm với ế khốc này long bảo bên trên mỗi một châm mỗi một tuyến đều dựa vào nhân tinh đúng dịp theo lên đi mất nhiều như vậy công phu xuất sắc tới long bảo thì nhất định phải được đẹp mắt như vậy lý nhị bước chân uy nghiêm đi tới sau lưng hắn còn đi theo không ít cung nữ thái giám lý nhị ngồi ở trên yến thể toạ cả đám người tất cả đều đứng ở lý nhị sau lưng còn có hai cái cung nữ trong tay cầm quạt ba tiêu phi thường chuyên cần địa giúp lý nhị quạt gió ở cái yến hội này hiện trường chính giữa dương phàm đặc biệt ở các nơi trưng bày không ít khối băng hạ nhiệt từng cái các đại thần dưới bàn đều có khối băng để ngoài nhà đầu ánh mặt trời nóng bỏng trong phòng đầu nhiệt độ ngược lại vẫn đoán thật mát mẻ ít nhất không có một đại tầng trên mặt có một giọt mồ hôi chương ba trăm chín mươi bốn g i a hiến bắt đầu thứ ba trăm chín mươi bốn ra hiến bắt đầu bệ hạ vạn thuế vạn thuế vạn vạn thuế lý nhị vừa dứt tọa bên dưới các đại thần rối rít đứng lên hành lý hướng về phía hắn túi người nói lý nhị hơi ngước đầu ánh mắt quét nhìn bên dưới mỗi một vị đại thần cao dơ hai tay ống tay háo tùy ý vung lên các khanh bình thân tạ bệ hạ trăm vị đại thần lanh lảnh địa đáp lại toàn bộ trong điện đường lộ ra trang trọng nghiêm túc tĩnh lặng thanh â m để cho mọi người tâm sinh n h k í sợ lý nhị hít sâu một hơi khẽ nhúc nhích lại tay lê công công ở bên cạnh lấy được lý nhị động tác tỏ ý lập tức đứng ra cao giọng hô ra yến bắt đầu lê công công thanh â m vừa ra ở bên ngoài đã sớm chờ đã lâu vũ nữ lập tức đi ngay đi vào các nàng từng cái người mặc thủy tụ vũ y lộ tinh tế eo t h o n nhỏ mỗi người trên rốn còn dán một viên loẹ loẹ phát quang bảo thạch khi các nàng đi vào một khắc kia long lánh quá mỗi vị đại thần con mắt những thứ này đám vũ nữ vóc người nhất đằng được mặc gợi cảm sặc sỡ đi vào dọn xong tư thế liền vũ động eo mỗi một vũ nữ trên mặt còn che một tầng màu trắng nhạt cái khăn che mặt những thứ này vũ nữ giống như là rơi vào p h ả n g trần tiên nữ một loại sau khi đi vào sắc mặt mông lùng ánh mắt lại người người câu nhân đây là da y ế n hàng năm truyền thống tiết mục mở màn múa nhất định là dụ người nhất ở cung điện một bên cũng không thiếu nhạc sĩ ở tấu nhạc theo tiếng nhạc đám vũ nữ mùi chân đứng lên hạ xuống xoay tròn n h ả lên khăn che mặt bí ẩn chậm chạp không vạch trần vũ đạo lúc động tác thỉnh thoảng sẽ lộ ra chút ít chân các i loại lại này gần sẽ thấy lại không nhìn thấy bộ dáng, thấy thấy sẽ bộ để h o các đại thần t r o như g lòng ngưỡng n ấy, ì n trong sàn nhảy vũ nữ, ánh mắt càng phát ra nóng bỏng. Lần này gia yến cũng đều là mang theo nữ quyến, thần an cùng hàng. thần n chầm chầm các cuối Các phát theo thê h mắt tử ra là vũ vị xếp ra đều đại đại ở vậy hành vi không thể nghi ngờ chọc giận từng cái gia quyến nhưng là ở này cung điện trên n g ư ờ i có nhiều hơn nữa bất mãn cũng không thể hiện ra dương phàm đối với mấy cái này vũ đạo cũng không có hứng thú có thể nói hắn đối tại chỗ bên trên mỗi một nữ nhân cũng không có cảm giác loại này nhìn như có tiết tấu âm nhạc ở dương phảm trong lỗ thai lộ ra phá lệ khúc h à n có thể không có cách nào đây là truyền thống tiết mục dương phảm trước là muốn t r i ệ t hạ lê công công sống chết không để cho nói t r i ệ t hạ sau đó không có bất kỳ tiết mục có thể nói hơn nữa trừ đi này mở màn múa sau đó còn có nhiều vô cùng ca múa tiết mục đùa bỡn tạp kỹ cái gì cũng có g i a yến g i a yến thực ra chính là để cho lý nhị cùng các đại thần tụ một lần bữa ăn nhìn một chút mỹ nữ nếm thử một chút rượu ngon mà thôi dương phàm đứng ở trong bóng tối lẳng lặng nhìn chằm chằm vũ đạo kết thúc những thứ này vũ nữ kết thúc lúc rốt cuộc vạch trần chính mình cái khăn che mặt từng cái nụ cười rực rỡ cái gì cũng chưa nói chỉ bằng một đôi con mắt liền câu đi vô số đại thần t â m một đám hồ ly tinh ở nơi này mắng mấy câu cũng không có biện pháp ngăn t r ở những nữ nhân kia câu dẫn bọn họ cùng với ở nơi này tự coi nhẹ mình còn không bằng nhiều suy nghĩ một chút dùng cách gì có thể làm cho mình trở nên càng trẻ tuổi xinh đẹp、Sách công tước phu nhân thật đúng là thanh cao rất ngươi ngược lại là không có chút nào để ý phu quân đối ngươi là có hay không có ái ngược lại mẹ ngươi trong nhà có tiền như vậy cùng cách cũng giống vậy có thể qua dương phạm đứng vị trí lệch sau ở chỗ này tương đối gần nữ các nữ quyến ngồi phương vị vốn là vạn p h ầ n buồn chán một trận ca múa biểu diễn trận dương phạm liền nghe được này có ý tứ đối thoại quá mức cẩn thận quan sát rốt cuộc là kia hai vị người ta nói lời này dương phạm vị trí mới có một cây cột đúng lúc hắn chỗ phương vị các nữ quyến căn bản là không nhìn thấy hắn cái này g ó c chết nhất là nghe lén địa phương tốt rồi dương phàm nhìn chung quanh rốt cuộc ở một cái bản nhỏ bên trên đặt kế hoạch xây dựng hai cái quý phụ hai người mặt ngó trang điểm ra mặt tinh xảo châm c à i tóc hoa lệ ngồi ở chỗ ngồi trong lúc d ở tay nhấc chân đều là quý khí chỉ là năm tháng vết tích không cách nào trừ bọn họ vẽ lại diễm lệ lại mạng mỹ đúng là vẫn còn ở trên mặt để lại tì vết nào dương phàm có thể rõ ràng nhìn thấy hai cái kia cổ quý phụ bên trên tế văn cùng với khỏe mắt nếp nhăn c ù n g cách ha ha hai chúng ta hành hạ đối phương cả đời cũng sẽ không làm bực này bại danh tiếng xấu chuyện cũng còn khá ta có nhà mẹ đẻ n g ư ơ i thì không được liền giống như trước như vậy lấy lòng người nam nhân kia đi một năm không thấy ngươi chính là cái này tánh tỉnh dương p h ạ m lắng t hay nghe chỉ thấy một người trong đó thân xuyên lục y phụ nhân há mồm trở về đỗi rồi bên cạnh mặc hoàng y phụ nhân nghe đến hai người bọn họ đối thoại chắc hẳn cũng là người quen cũ công tước phu nhân chính là đại khí có một nhà mẹ tốt xuất sắc. Hoàng y phụ nhân châm trọc châm trọc tước cũng một mẹ tốt xuất nhà Hoàng nhân nhưng phụ hồi khí đẻ đối, y năm dương phàm châm ba nháy con mắt cái này lục y phụ nhân người là công tức phu nhân hoàng y phu nhân là hầu tức phu nhân hai cái này phân vị cũng không thấp ở nơi này bước lên chuyện nhà tới thật là bình thường nữ tử cãi và như thế hầu tước ánh mắt của phu nhân âm thầm đối công tức phu nhân nói lời này không cách nào phản bác tất cả mọi người biết biết tiêu tiểu hầu t ư ớ c kia kia đều tốt nhưng duy chỉ có có một nơi để cho người ta hận đến nghiến răng nghiến lợi tiêu tiểu hầu t ư ớ c thập phần làm tình yêu du sơn ngoạn thủy mỗi lần du ngoạn trở lại cũng có thể mang như vậy một lượng danh thị thiếp mỹ tên viết giải cứu bán mình thiếu nữ làm cho các nàng có da có thể thuộc về hắn có một bộ túi da tốt cùng với nhà hắn chuyện ở chỗ này đó là tốt nhất những lý do kia chỉ là tiểu thiếp ở hầu tức bên trong phủ thì có hơn mười phòng lại càng không phải thêm bên trên vô số làm ấm giường nha hoàn như vậy một cái nam nhân hoa tâm để cho mỗi người đàn bà vừa yêu vừa hận hầu tước phu nhân thân là chính thê quản lý toàn bộ hầu tước phủ nàng là phòng chính nàng yêu cầu làm là một cái đại khí hung hoài rộng lớn phu nhân nàng không phải là không yêu hầu tước nhưng là trên người nàng này một cái thân phận ép tới hắn càng không thở nổi trong nhà những thứ kia tiểu thiếp cũng là trong lòng nàng một cái chỗ đau công tước phu nhân há mồm nói chuyện tựa như cùng kim nhọn hung hăng đâm nàng hai cái nhà ta chuyện chính ta có thể xử lý công tước phu nhân năm nay sinh thế tử nên sẽ biết chữa đi học đi là n g ư ờ i dạy hắn vẫn ngu công tức đây dạy đây nay công tức phu nhân lời nói không để lối thoát để cho hầu tức phu nhân châm lòng tham nàng nếu cũng nói như vậy kia hầu tức phu nhân cũng sẽ không lưu mặt mũi tự nhiên cũng là kéo ra rồi công tức phu nhân đau nhất chỗ trên triều đình có mấy cười to trôi trong đó một đại trò cười chính là quan hệ đến ngu công tức gia công t ư c phu nhân trời sinh chính là một cái sẽ không đẻ trứng gà mái bệnh này rất lạ vô số đại phu nhìn cũng không có làm pháp chi tốt loại chuyện này đặt ở bình thường trăm họ ra đều là không được thúng chi công tức phu nhân thân ở danh môn vọng tộc gả ra ngoài năm thứ nhất bụng không có bất cứ động t í n h gì gả ra ngoài năm thứ hai năm thứ ba cũng, cũng không có mang thai dấu hiệu lúc này để cho này công tức người nhà gấp gáp Tìm đến đại chương u n ba trăm chín mươi lăm ngực bể đa lớn thứ ba trăm chín mươi lăm n g ư ợ c bể đ á lớn cho dù là lại ân ái một đôi vợ chồng vì vậy có rất lớn kẻ hở cảm tình cũng không giống như trước nữa như vậy như keo như sơn lâu n à y vợ chồng song phương liền chuyện phòng the cũng sẽ không tiếp tục có mà công tức cũng được n h ậ t hoa thiên tử địa không bao lâu bên ngoài liền kim úc tàng t i ể u ở thanh lâu kỹ viện chính giữa cùng một cái hoa khôi có hải tử công tước phu nhân sẽ không xảy ra à ngay trước cái kia kỹ nữ vào hầu tức cửa phủ lúc công tước phu nhân chỉ có thể cắn răng uống kia kỹ nữ dâng trả c ò n rất là phụ trách để cho kia cơ nữ sinh ra một đứa con trai đường đường công t ư ớ c phu nhân trong nhà cũng coi là danh môn vọng tộc có thể nàng lại phải cùng một cái kỹ nữ cùng chung một chồng chỉ là như vậy đó chính là công t ư ớ c phu nhân đ ờ i này sỉ nhục nhất sự tình lẫn nhau tổn thương xong hai người ngồi ở trên bàn không nói một lời ra ra đều có bản khó nhớ trải qua nói nhiều vô ích đó cũng là các nàng chính mình mệnh dương phàm nghe góc tường nghe đã huyền chỉ cảm thấy nữ nhân quá khó khăn tọa thượng nhân cuối cùng bao gồm hầu tước công tước hai cái kia cặn bã nam khẳng định nhìn c h ầ m c h ầ m những vũ nữ đó nhìn mê mẫn có thể hết lần này tới lần khác nữ nhân nhưng phải ở nơi này hưởng thụ b u ồ n chán đến hội dương phàm túi đầu lắc đầu đối những nữ nhân này vận mệnh bi thảm cảm thấy t i ế c cho sau đó dương phàm đi ngự thiện phòng tạm thời để cho đám đầu bếp làm cho này nhiều chút các nữ quyến chuẩn bị một ít đồ ngọt chờ dương phàm lại lúc trở lại cung điện trung ương biểu diễn đã đổi một lớp từ những sặc sỡ đó nhiều vẻ vũ nữ biến thành mấy cái thân thể cường tráng nam tử bọn họ một cái tay ngâng đến vặt lớn một cái ngực để đến đá lớn dương phàm ngơ ngác ở bên cạnh nhìn ở nơi này loại trong hoàng cung lại có thể có người muốn biểu diễn ngực bể đá lớn ngực ngủ đại lúc đó là một cái kỹ xảo hình biểu diễn khảo nghiệm cũng là không phải n g ư ợ c chịu đựng đại lúc người kia mà là khảo nghiệm nằm đúa người kia người kia cần dùng đến mười đủ mười cách làm hay đem đá lớn gõ bể hơn nữa gõ bể đồng thời còn không thể gây tổn thương cho cùng bên dưới người kia như vậy thủ pháp và khí lực không phải người bình thường có thể làm được loại này biểu diễn so với mới vừa rồi buồn chán vũ đạo có ý tứ rất nhiều dương phảm không khỏi cả người ra bên ngoài đi mấy bước có thể càng thấy rõ biểu diễn biểu diễn n g ư ợ c bể đại thạch nhân đã chuẩn bị ổn thỏa cái kia cầm thiết truy người biểu diễn s ố c lên thiết truy nặng nề nện xuống đất thiết truy đụng đánh mặt đất phát ra nặng nề tiếng đánh cách kia thiết truy hơi chút gần điểm địa phương còn có thể cảm nhận được mặt đất chấn động này thật biểu diễn để ở tọa người càng phát hưng phấn hàng năm biểu diễn hơi chút có một chút điểm cảm động cũng tỉ như hiện ở nơi này ngực bể đa lớn lúc trước có thể chưa từng có các vị nhìn quan chừng con mắt lớn cũng nhìn được rồi này nhưng là chân chính thiết truy người biểu diễn kia lại xốc lên thiết truy đánh thêm rồi mặt đất mấy cái biểu diễn nội dung vô cùng chân thực c h ờ một chút tại chỗ các đại thần thấy vậy đã rối rít gật đầu biểu thị rất công nhận cái này thiết truy chân thực tính đang lúc đến người biểu diễn muốn một dơ lên đại thiết truy biểu diễn tiết mục thời điểm dương phàm đi tới cung điện trung ương ngươi nói thật sự là thực sự này thiết truy ta đi thử một chút dương phàm lời vừa mới nói tay đã không bị khống chế sờ lên cái kia thiết truy muốn đem thiết truy ngâng lên thử một lần hắn ngược lại là phải nhìn một chút cái này thiết truy nặng bực nào nhưng khi dương phạm đơn chỉ tay nắm lấy kia thiết truy lúc d ơ lên động tác chậm chạp không có làm được thiết truy sức nặng nói ít cũng có chừng trăm cân dương phạm đơn cái tay căn bản là không nhấp nổi mới vừa rồi hắn chính là nhìn thấy người biểu diễn kia dễ như t r ở bàn tay liền đem thiết truy cho dơ lên dương phạm nhỏ nghiêng đầu mới vừa rồi quá coi trọng thiết truy cùng đà lớn rồi hoàn toàn không chú ý tới này cầm thiết truy người biểu diễn bắp thịt cả người phát đạt chỉ là cánh tay t r u n g cơ hai đầu thì có dương phạm to bằng bắp đùi tráng hơn nữa bộ quần áo này bọc lại đang biểu diễn người trên người lộ ra rất nhỏ quần áo đều phải bị những thứ kia bắp thịt xanh phá một cái lần mà trên người dương p h ạ m tuy có rồi mười tám ban võ nghệ nhưng bản thân máy có thể khí lực cũng sẽ không thay đổi quá lớn cơ bản n h ấ t được động nhưng loại này đặc thù công cụ dương p h ạ m không theo kịp đơn dương p h ạ m đơn cái tay thử mấy lần đều không nhắc tới đứng lên hắn than nhỏ ra một hơi thở cưỡng bách chính mình tỉnh táo hai cái tay bắt được kia thiết truy đem thiết truy nhìn như dễ dàng hướng nâng lên hai cái